Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 09 chương 146 phương mấu cảm ơn vi tan vô vi nam 76 200 lĩnh tỉ Thế giới như vậy đại Ta muốn đi xem Văn phòng bên trong Dương lĩnh đang học Đột nhiên phương cảnh phát tới một đầu tin nhắn Nhìn một chút ngay tại nói chuyện lãnh đạo Nàng cúi đầu đánh chữ Nói tiếng người lập tức ngày mùng một tháng năm phóng mấy ngày phương cảnh nhanh chóng hồi phục. Ta thả ngươi cách đầu to duyệt, hí hàng xong chụp xong liền cút nhanh lên trở về, mười cách thông cáo chờ đâu. Lãnh đạo, ngày mồng 1 tháng 5 là quốc gia pháp định ngày lễ, Trộm Bình Điện còn nghỉ ngơi mấy ngày đâu. Vậy ngươi đi Trộm Bình Điện đi, muốn nghỉ ngơi mấy ngày liền nghỉ ngơi mấy ngày. Hoành Điếm. Phương cảnh nằm ở trên giường, nhíu mày nói: "Lệnh tỷ, Ta thật cần nghỉ ngơi. Theo mở năm đến nay không biết nấu bao nhiêu cái suốt đêm. Ngày đêm điên đảo. Một ngày công tác 17-18 giờ trở lên số lần ta đều có điểm nhớ không rõ. Có đôi khi em đẹp trái tim đều sẽ nhanh chóng nhảy lên. Ta hỏi đoàn làm phim bác sĩ. Hắn nói đây là mệt nhọc quá độ. Giấc ngủ thời gian không đủ tạo thành. Kiếm tiền cố nhiên quan trọng. Nhưng ta không nghĩ có mạng kiếm tiền mà không có mạng tiêu. Những cách đó thông cáo có thể đẩy liền đẩy đi. Đẩy không được để cho bọn họ chờ mấy ngày. Phương Cảnh từ hỏi rất yêu tiền. Nhưng từ khi làm minh tinh đến nay áp lực công việc vượt qua hắn tưởng tượng. Tiền ngược lại là kiếm không ít. Nhưng thân thể cũng là càng ngày càng tệ. Hắn cũng không muốn tuổi còn trẻ liền đột tử. Bệnh trầm cảm cách bệnh này chẳng tại ngành giải trí tính bùng nổ thực cao Nghiêm trọng khả năng sẽ còn dẫn đến tâm lý thương tích Phát sinh không thể vãn hồi chuyện nghiên cứu nguyên nhân Rất lớn một bộ phận đều là áp lực công việc đại tạo thành Bạch thiên hắc giả không ngừng làm việc Thiết nhân cũng chịu không nổi Cùng đoàn làm phim không ít người đều dựa vào ăn cởi đen tố mới ngủ đến Hiện tại phương cảnh đầu giường liền đặt vào một bình Tiểu Dương, ngươi có chuyện gì không nghệ nhân bộ chủ nhiệm thấy Dương Ninh sắc mặt nghiêm túc kinh ngạc nhìn chăm chằm điện thoại, đột nhiên hỏi, a ngượng ngùng thất thần. Dương Ninh cười lớn, lập tức thở dài một hơi, suy nghĩ một chút mở miệng nói, chủ nhiệm, phương cảnh tuần sau tấm nghề hủy bỏ đi, ngươi nói cái gì ta nói phương cảnh tuần sau tấm nghề hủy bỏ cơ hội này lưu cho cái khác nghệ nhân, Tiểu Dương. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao phương cảnh ngay tại cao tốc thời kỳ phát triển Ngành giải trí cái gì giá thị trường ngươi không phải không biết Không tiến tắc thối Đây là ngươi ý tứ hay là hắn bản nhân ý tứ hoan thủy hiện tại rất xem trọng phương cảnh Ngành giải trí nghệ nhân bị người đại diện ăn đến gắt gao tình huống tại hắn nơi này căn bản không tồn tại Lấy hiện tại phương cảnh tại công ty địa vị Chỉ cần hắn một câu Nói muốn thay cái người đại diện Công ty cũng sẽ cân nhắc cho hắn đổi Dương lĩnh đưa di động đưa ra đi Chính ngươi xem đi Sau khi xem xong chủ nhiệm sắc mặt nghiêm túc Nghệ nhân thân thể khỏe mạnh ảnh hưởng công ty thu vào Nếu quả như thật xảy ra chuyện gì Tổn thất lớn nhất vẫn là bọn họ Ta đã biết Phóng vài ngày nghỉ đi Tống nghệ chuyện giữ lại Mấy ngày nay công ty liên hệ tốt nhất tâm lý bác sĩ Chờ hắn ngày mồng 1 tháng 5 trở về sau nhìn xem Hoành điểm Phương cảnh hưng phấn huy quyền Vừa mới tiếp vào dương Ninh điện thoại Nói cho hắn biết ngày mồng 1 tháng 5 phóng 5 ngày Một tháng qua hắn phần diễn đã chụp không sai biệt lắm Thu thập xong đồ vật Cùng đạo diễn nói một tiếng tùy thời có thể rời đi Ngày thứ 2 Cùng đoàn làm phim cách khác diễn viên cáo biệt. Phương Cảnh lưu lại một vạn khối tiền cho đoàn làm phim nhóm diễn ăn cơm. Một người đạp lên về nhà đường về. Không mang ngô dai dai cùng vệ sĩ. Thành đô. Ánh nắng tươi sáng. Gió nhẹ vừa vặn. Mặc kệ thế giới bên ngoài bao nhiêu xinh đẹp. Cuối cùng không sánh bằng có người nhà địa phương. Phương Cảnh mang theo lưới dài mũ cùng khẩu trang. Cõng hai vai bao xuống xe. Hai tay thăm dò túi áo trên. Người qua đường một cách không nhận ra được. Nhìn đồng hồ tay một chút. Ba giờ chiều. Hôm nay thứ năm. Phương hồi cùng tử lị hẳn là còn không có tan học. Dù sao cũng không có chìa khóa. Dứt khoát ngay tại trên đường Lắc Lư. Đường dành riêng cho người đi bộ. Thủy Tây Đại Đảo. Tứ Trung gần đây công viên. Phương Cảnh đi qua những này sơ trung lúc đã từng chơi qua địa phương. Rất có một loại giường như đã có mấy đời cảm giác. Bán hoa quả. Quả táo chối tiêu huyết bán buôn giá. Lại ăn ngon lại ngọt cửa công viên. Mắt thấy cách tan học thời gian không xa. Phương Cảnh đang chuẩn bị đi về. Một đảo thanh âm quen thuộc đêm hắn hấp dẫn. Theo loa gào to thanh xuyên qua lục ấm tiểu đảo. Một nhà trà sữa cửa tiệm. Xa xa hắn liền thấy mẫu thân Lý Phương thân ảnh Bên cạnh là nàng hiện tại trưởng phu Mang theo kính mắt Tóc ngắn Trước người hai người là một cỗ vi hình xe hàng Gần dài 3 mét xe thùng chứa 7-8 giỏ hoa quả Còn có một cái cân điện tử Lý Phương một thân lục cách tay áo dài Tóc có điểm thư thớt Vãn thành một đoàn đâm sau đầu Nàng một chút không đẹp Cũng không có khí chất gì Liền một nông thôn phụ nữ Nên có khuyết điểm đều có Nhưng làm người khôn khéo Cùng người xa lạ trò chuyện đến Có làm buôn bán nhỏ tiềm chất Cũng chịu khổ Phương cảnh năm sáu tuổi thời điểm chỉ thấy hoa nàng cho người ta lưng gạch Một phân tiền một khối Hơn 400 mét con đường Một ngày kiếm 20 khối tiền Khi đó trong thôn một cách chừng 20 tuổi người trẻ tuổi cũng cùng theo nhưng không có nửa ngày liền chạy. Đi đến sạp trái cây từ trước. Phương Cảnh cũng không biết nói cái gì. Ngược lại là vương khắc thạch nhiệt tình hô. soái ca. Mua chút cái gì. Mới mẹ quả táo muốn hay không. Đến hai cân quyết đi. Phương Cảnh gật đầu. Con mắt nhìn về Lý Phương. Hai năm không thấy. Làn ra ngược lại là trắng điểm. Hoặc nhìn trẻ tuổi mấy tuổi. Hẳn là không phơi gió phơi nắng. Nghe được thanh âm, một bên xoải bước bao Lý Phương đột nhiên quay đầu thanh âm này thật sự là quá quen thuộc. Chỉ thấy nàng con mắt chăm chú nhìn Phương Cảnh trên dưới đánh giá, muốn gọi người lại sợ nhận lầm. Mụ khẩu trang hạ, Phương Cảnh cười nói. Tiểu cảnh Lý Phương ngũ vị tạp trần nhìn cách này còn cao hơn chính mình một cách đầu người trẻ tuổi. húp mắt lướt áp. Ngươi tại sao cũng tới mũi mũi đâu ta nghe người ta nói ngươi đem phòng ở bán Hiện tại các ngươi chỗ nào có không có bị đói nàng chứ lớn không biết mấy cái Mấy chục năm chưa có xem tivi Cũng sẽ không dùng ma phô nè Căn bản không biết phương cảnh đắt là minh tinh Thật nhiều lần đến thành bên trong đều muốn trộm nhìn lén huyên muội bọn họ Nhưng căn bản không biết phương cảnh chỗ đâu Mụ ta hiện tại sống rất tốt Ngươi đừng lo lắng Phương hồi nàng còn không có tan học đâu. Nghe được hải tử còn tải đi học. Lý Phương to như hạt đậu nước mắt liền xuống đến. Nàng thật sợ Phương phủ không quản sự. Nhận chức này hai huyên muội bỏ học lưu lạc. Vậy còn ngươi như thế nào có cặp sách tán loạn bây giờ còn chưa tan học đi gãi đầu một cái. Phương cảnh cười khổ. Ta đều không có đi học. Lần này là đi ngang qua nơi này. Vừa vặn trông thấy ngươi lại tới. Cái gì ngươi không có đọc sách Lý Phương chừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi. Ở nàng xem ra phương cảnh thành tích như vậy tốt, Phương hồi không có đọc cũng không có khả năng đến phiên hắn không đọc. Nhìn kỹ một chút phương cảnh bộ trang phục này. Khẩu trang cản trở hơn phân nửa mặt. Mũ che đầu. Áo khoác đỡ lên bằng Vừa nhìn cũng không phải là người tốt. Cùng cướp người không có gì khác biệt. Lý Phương đã khẩn trương lại đau lòng. An tết dây chuyền vàng không phải đứa nhỏ này từ chỗ nào đào đến A này hai cách năm lưu hành băng đảng đua xe. Một cái xe gắn máy ngồi hai người. Trông thấy ven đường có gọi điện thoại mang bao đoạt xong liền chạy. Căn bản không xe đỗ. Ăn tết ta thu được một cái chuyển phát nhanh. Bên trong là dây chuyền vàng cùng vòng tay vòng tay. Có phải hay không lá ngươi cho. An phương cảnh gật đầu. Lý phương tâm hoàng sợ. Thật đúng là làm nàng đoán. Cẩn thận từng ly từng tí thử hỏi. Ngày nắng to ngươi như thế nào mang khẩu trang là sinh bệnh sao không phải? Ta sợ bị người nhận ra. Tây vương khắc thạch hít sâu một hơi, vô ý thức nhìn một chút xung quanh có hay không phương cảnh bằng hữu. Chẳng trách hoa nhi này thật xa nhìn chầm chầm hắn sạp hàng. Nếu như không phải nhận ra hắn mộ, Hôm nay sợ rằng muốn gây sự vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu không chín chương 1472 hai ta các luận các đích cám ơn vi tan vô vi nam 77 200 lý phương phu thê hai nhìn nhau một cái. Đáy mắt đều là lo lắng. Bọn họ thật sợ phương cảnh đi đến phạm tội con đường. Tiểu cảnh đây là ngươi vương thúc thúc gọi người. Lo lắng phương cảnh mâu thuẫn không vui. Vương khắc thạch khoát tay. Không có việc gì. Kêu cái gì đều được Chúng ta các luận các đích Vương thúc thúc tốt Ai vương khắc thạch tận lực lộ ra ôn hòa tươi cười ngươi không đi học bây giờ làm gì đừng hiểu lầm Ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút Sợ phương cảnh một lời không hợp theo trong túi sách lấy ra ra hỏa Hắn nói chuyện đều là cẩn thận từng ly từng tí Nghe nói không ít hải tử đối với kế phổ cái gì hận ý rất lớn Lúc này đừng đụng trên họng súng 18-19 tuổi nam hài tử tư tưởng không thành thục, động thủ không nhẹ không nặng, phán lại phán không được mấy năm, bị chém đều là khổ sở uổng phí. Ta tạm thời tại ma đô công tác, vương khắc thạch tâm hoàng sợ run rẩy khá lắm, này đều phát triển ra ngoài đã giảm bớt đi đội không nhỏ a. Các ngươi một tháng kiếm được tiền, đủ chính mình ăn uống sao chúc ta phương cảnh nghi hoạt. Hắn chỉ có một người A từ đâu ra những người khác Chủ yếu là dựa vào nghiệp vụ Hảo thời điểm một tháng một hai vạn có đi Đã hai người không biết chính mình chuyện Hắn cũng không cần phải nói ra Tùy tiện biên một cách nói dối đường đưa qua đến liền xong Nghe được một hai vạn cái số này Lý Phương có điểm sợ Đứa nhỏ này chính là làm cái gì nhận không ra người chuyện Không phải công việc gì có thể kiếm như vậy nhiều nếu như bị bắt nói sợ là không có năm ra không được Giờ khắc này nàng hối hận Nếu là chính Mình không đi trong nhà có nàng nhìn cũng sẽ không ra loại này sự tình ngươi ba đâu hắn mà kể ngươi sao phương cảnh lắc đầu ngươi vừa đi hắn liền làm công đi Đến hiện tại cũng không có tin tức Đoạn thời gian trước phương hồi ngược lại là gọi điện thoại cho ta Nói ta ba trở lại qua một chuyến Nhưng đằng sau lại đi Cái kia thiên sát vương bát đàn Tạo nghiệp A Lý Phương vô cùng đau đớn Đáy mắt đều là hối hận Tiểu cảnh Về nhà tìm phần công việc đàng hoàng đi Tính mồ cầu ngươi Ngươi nếu là tiến vào muội muội làm sao bây giờ phương cảnh khóe miệng giật một cái Như thế nào còn kéo tới đi vào Mụ Ta hiện tại làm chính là công việc đàng hoàng. Ta không lậu thuế sợ cái gì ngươi như thế nào không nghe khuyên bảo ngươi xem ngươi bây giờ giống như người sao giấu đầu lộ mặt. Người bình thường ai giống như ngươi khi còn nhỏ rất hiểu chuyện. Ta một không tại ngươi liền biến thành như vậy. Nhanh lên quay đầu đi. Mẹ ta thật không có phạm pháp. Mang khẩu trang là không có cách. Ta chuyện một câu hai câu cũng nói không rõ ràng. Cụ thể vấn đề ngươi hỏi Phương hồi đi. Thấy Phương cảnh cảm xúc có từng điểm từng điểm kích động. vương khắc thạch thủ tâm đổ mồ hôi. Con mắt liếc nhìn một bên dao gọt trái cây. Nội tâm giấy rua. Đây là ta điện thoại cùng Phương hồi điện thoại. Quay đầu ngươi đưa cho nàng. Nàng thật muốn ngươi. Có khó khăn nhớ rõ gọi ta. Hiện tại chúng ta chủ Tây Môn. Phương cảnh theo trong túi sách lấy giấy bút lưu điện thoại. Đúng rồi, này hai vạn khối cho các ngươi coi như là bổ kết hôn hạ lễ, lúc ấy ta cũng không tại. Trong túi sách hai cọc tiền cùng nhau bỏ vào Lý Phương tay bên trong. Phương Cảnh sợ nàng không muốn. Vội vội vàng vàng xoay người rời đi. Tiền này là hắn mang tới tiêu vặt. Phóng có một đoạn thời gian. Tại đoàn làm phim cũng không có gì cơ hội tiêu xài. Đi vài bước, Phương Cảnh quay đầu trông thấy Lý Phương muốn đuổi tới. Hắn vắt chân lên cổ mà chạy, một cách vĩnh không thấy. Ngươi tại sao lại trở về rồi buổi chiều tan học? Trông thấy cửa ra vào ngồi sồm lén lén lút lút bóng người. Phương hồi thực tình mệt. Còn tốt phương cảnh tay bên trong không có cầm đồ vật. Không phải nàng muốn quay đầu đi. Tìm khuê mật nhà ở một đêm. Danh tiếng quá trở lại. Có ngươi như vậy kết thân ca sao một đoạn thời gian không thấy ra hỏa này béo không ít. Phương cảnh không cân bằng Mở cửa nhanh Hứa lão sư như thế nào không có trở về méo miệng Phương hồi không tình nguyện lấy ra chìa khóa Nàng học Buổi tối chính chúng ta làm ăn Ngươi đến vừa vặn Xào sau nấu cơm Làm cái gì cơm chính mình điểm giao hàng Ú đại minh tinh giá đỡ không nhỏ Tương đương mụ trở về có bản lính ngươi cũng như vậy ngạnh khí Nàng chưa ăn cơm Đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi Nửa giờ sau Phương cảnh phòng bếp đinh đinh đang đang thái thịt cỏ nồi Không bao lâu ba món ăn một món canh ra lò Từ lì còn chưa có trở lại Cho nàng lưu lại đồ ăn Hai người ăn trước Phương hồi giống như ruột chết đói đầu thai Không biết có phải hay không là cố ý Một đũa xuống trong mâm ít một phần tư Mấy lần liền không có uy ta nói ngươi có thể hay không cho ta. Nấp phương hồi buông xuống chén canh. Đánh một cái ở một cái. Ngươi nói cái gì không có việc gì. Ngươi tiếp tục. Phương cảnh không nói gì. Quay đầu nhìn một chút thùng rác cùng phía sau cửa. Cũng không thấy mì tôm thành đống. Chẳng lẽ là tay nghề ta tiến bộ đem cơm rót vào đĩa. Phương cảnh bưng đĩa ăn. Buổi chiều ta nhìn thấy mẹ. Công viên bên kia. Ngươi điện thoại ta cho nàng. Không bận rộn đi xem một chút. nha phương hồi cảm xúc xa sút không hăng hái lắm, vội đầu vẫn luôn ăn. Mụ vừa đi vậy sẽ ngươi không phải khóc nhau nhau muốn đi. Hiện tại như thế nào không cao hứng ngươi cũng đã nói là lúc đó. Hiện tại cũng có điểm quen thuộc. Nàng trôi qua thế nào vẫn được. So trước kia tốt. Kết hôn. Không có gì bất ngờ xảy ra sang năm liền có hài tử kia không phải ta đi xem náo nhiệt gì. Bùm xuống đĩa. Phương Cảnh Kiên nhẫn nói, nói thế nào nàng cũng là ngươi mộ, quan tâm một chút sẽ chết a, nàng đi thời điểm cũng không thấy quan tâm hai ta. Ta cũng không có quên trong nhà không ăn. Ngươi hơn nửa đêm đi ruộng bên trong trộm đồ chàng cảnh. Cha mẹ lần lượt rời đi mấy cái kia nguyệt lạp phương hồi trôi qua thảm nhất nhật tử. Không có tiền không có gạo. Ăn bữa nay lo bữa mai. Buổi tối bị đói tỉnh là chuyện thường xảy ra. Có thể đem lòng cao hơn trời phương cảnh làm cho nửa đêm đi trộm đồ. Có thể thấy được là đến loại nào trình độ. Ngày ấy. Sinh hoạt đem hắn ngạo cốt đánh phá thành mảnh nhỏ. Nàng lần đầu tiên trông thấy không gì làm không được. Đỉnh thiên lập địa phương cảnh lau nước mắt. Về sau thiếu cái gì cũng không thể thiếu tiền lúc ấy nàng âm thầm thề. Chầm mặt mấy giây. Phương Cảnh cười lớn. Này không đều đi qua. Để những này làm gì ngươi ngược lại là cảm thấy đi qua. Ta có đôi khi thoáng như hôm qua. Sợ hãi đây hết thảy tới không chân thực. Tỉnh lại còn tại phòng rách nát bên trong. Ngươi đây là một loại bệnh. Phương Cảnh nghiêm túc nói. Cái gì bệnh bài tập quá ít. Ăn no rồi nhàn một hồi cho ta làm bài tập đi. Phương hồi. Ta liền không nên nói nói chuyện. Nếu là mụ hỏi ta chuyện ngươi liền nói ta tại ma đô đi làm thiếu tiền nhớ rõ gọi điện thoại cho ta. Về sau ta càng ngày càng bận rộn. Về nhà cơ hội không nhiều. Ngươi học tập cho giỏi. Tương lai tìm phần thể diện công tác. Ta không quản được ngươi cả một đời. Lão ca ngươi ta nếu là ngày nào lạnh. Sơ bằng làm công đều không ai muốn. Làm không tốt còn phải tìm ngươi muốn tiền sinh hoạt Phương hồi mặt mũi tràn đầy không quan tâm Muốn ta nói ngươi vẫn là lui vòng đi Dù sao hiện tại tiền đủ sinh hoạt Làm chút ít sinh ý Cả một đời ăn không hết Ăn cơm của ngươi đi đại nhân sự việc đừng quản Phương cảnh ngang nàng một chút Ngành giải trí cách nào như vậy tốt lui Không nói hoan thủy kia 800 vạn phí bồi thường vi phạm hợp đồng Chỉ là đại diện sản phẩm trái với điều ước phí hắn tám đời cũng còn không hết. Kiếp trước phạm ra sự việc đã bại lộ, ngoại trừ 8 cái ước tiền phạt còn bồi 6 cái ước đại ngôn phí. Bởi vì nghệ nhân cá nhân nguyên nhân dẫn đến đại diện nhãn hiểu chịu ảnh hưởng hết thầy phải bồi thường tiền. Không chỉ là đại diện. Truyền hình điện ảnh kịp cũng giống vậy. Điện ảnh sắp lên chiếu. Diễn viên chính đến vừa ra nghỉ đêm cửa. Hút phấn cửa. Dẫn đến điện ảnh bị phong Ngươi nói sản xuất tìm không tìm làm phiền Ngươi đánh chết ngươi tâm đều có Vui chơi giải trí theo tống nghệ Bắt đầu không chín chương 148 Chọc kiện cáo cảm ơn vi tan vô vi nam 78 200 hôm sau trời vừa sáng Phương cảnh khó được ngủ ngon giấc. Biết hắn vất vả Sáng sớm phương hồi không có đánh thức Làm tốt bữa sáng phóng bàn trên Đi thời điểm lặng lẽ khép cửa lại Phương cảnh còn rất cảm động, không có uổng phí hắn tay phân tay nước tiểu đem nha đầu này lôi kéo lớn lên. Ngủ đến mặt trời lên cao, mấy giờ rời giường, đánh răng rửa mặt, mua thức ăn nấu cơm. Nửa năm qua này hắn ẩm thực sinh hoạt thường ngày đều là trợ lý phụ trách. Chính mình cái gì đều không cần làm, thậm chí chụp xong hí đều có người bưng trà đổ nước. Đột nhiên về đến nhà còn có chút không quen ca ngươi làm cái gì thơm quá a phương hồi giữa chưa trở về còn không có vào cửa đã nghe đến phòng bếp trong bay tới mùi tức ăn thơm. Thịt kho tàu, ngươi chơi sẽ lập tức liền tốt. Nhất chỉ quên mất cổ nhân thơ nhất chẳng thèm ngó tới là tương tư trông coi yêu sợ người cười còn sợ người thấy gió xuân lại đến xem đậu đỏ mở lại không thấy hữu tình người đi hái pháo hoa ôm lấy phong lưu không tải ca. Ngươi điện thoại vang lên ghế sofa bên trên. Phương hồi mới vừa để sách xuống bao chỉ nghe thấy trên bàn trà phương cảnh điện thoại điện báo tiếng chun Nhìn một chút ai đánh? Giúp ta tiếp một chút Trương Phân Phương nhìn cái tên này. Phương hồi kết nối. Ngươi hảo Trương tỷ. Ta ca đang nấu cơm không rảnh rỗi. Có chuyện gì ta có thể chuyển cáo cho hắn. Trương Phân Phương khóe miệng giật một cái. Ngươi chính là Phương hồi đi Ta là ngươi trương ca Lần trước chơi game me lưu cái kia Một hồi ngươi ca làm tốt cơm làm hắn trở về điện thoại Ta có một chút chuyện tìm hắn nha hiểu rồi Đợi Phương cảnh đem đồ ăn một đám bưng lên bàn Phương hồi đem vừa mới chuyện nói một lần Ngươi ăn trước ta trở về hắn điện thoại Điện thoại không đến 3 giây đồng hồ kết nối Đại tiên Tìm ta có chuyện gì ngẫu nhiên nghỉ ngơi lúc Phương Cảnh cùng hắn chơi game. Thứ nhất mà đi hai người cũng tương đối quen. Lẫn nhau đều có điện thoại. Phương Cảnh, ngươi có biết chúng ta hay không cá mập bình đại một cái gọi tiểu nguyệt nha nữ chủ bá? Tiểu Nguyệt Nha không biết. Làm sao vậy một bên khác? Trương Phân Phương nhíu mày. Cái này chủ bá rất hòa. Người đẹp thanh ngọc, thực đáng yêu. Nàng phòng phát sóng trực tiếp chủ yếu là dựa vào hát ngươi ca dẫn người khí. Gần nhất nàng quán thượng chuyện bị các ngươi công ty khởi tố, không được đến cho phép phiên hát ngươi ca phải bồi thường tiền. Nhưng nàng nói ngươi bản nhân tự mình đồng ý, nhưng hoan thủy không thừa nhận, nói chưa từng có đối ngoại trao quyền. Chủ bá ta biết, xem như nửa cách bằng hữu. Chuyện vừa ra ta liền hỏi, nàng thực khẳng định ngươi đồng ý nàng phiên hát. Cho nên ta cố ý gọi điện thoại tìm ngươi tìm hiểu tình huống. Có phải hay không là ngươi bận quá quên đi phương cảnh vò đầu. Ta thật sự không biết. Nếu không ngươi đem nàng ảnh chụp cho ta xem một chút. Hắn không ngại người khác hát hắn ca. Hát liền hát cũng không có gì. Nhưng nếu là đánh cờ hiểu giả danh lừa bịt. Phương cảnh không đề nhị đến cách luật sư văn kiện cảnh cáo. Mấy phút đồng hồ sau. Trương Phân Phương phát tới một đoạn 3 phút đồng hồ video Chính là cá mập bình đài rất hỏa trực tiếp vành trăng khuyết Trừng 20 Nàng ngay tại phiên hát chính là gió nổi lên Hun khói tiếng nói rất có ý vị Mang tính tiêu chí chính là một đôi răng mèo Cười lên lúng đồng tiền uốn lượn Xác thực thực đáng yêu Trương Phân Phương nhanh chóng nói Vừa mới ta hỏi nàng Nàng nói năm nay vượt đêm giao thừa thời điểm tại ma đô bên ngoài bày tìm ngươi chụp ảnh chung. Ngươi đáp ứng nàng có thể phiên hát. Là nàng A Phương cảnh nhớ lại chẳng trách khá quen thật giống như ta đúng là đã nói. Có thể phiên hát. Nhoáng một cách gần nửa năm trôi qua. Hắn mỗi ngày loay hoay không được. Chỗ nào nhớ rõ những này việc vặt. Nếu không phải nhìn video cùng Trương Phân Phương nói đến ma đô truyền hình vượt năm hắn đều quên. Trương Phân Phương nhẹ nhàng thở ra. Vậy ngươi nhanh lên cùng các ngươi công ty giải thích rõ ràng. Nhân gia tiểu cô nương đều phải ra tòa án. Một khi phán quyết xuống tới. Cá mập bình đài khẳng định phải giải ước nàng. Năm sáu trăm vạn phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Bán nàng đều không bỏ ra nổi tới. Phương cảnh ngồi vào trước máy vi tính một bên lục xoát vành trăng khuyết phiên ca hát. Một bên nói. Nàng hát ca đều là ta trước kia tuyên bố miễn phí ca khúc nha. Khi đó ta còn không có ký kết công ty. Bản quyền cũng tải ta trong tay. Quan hoan thủy chuyện gì ta nào hiểu các ngươi những này loan loan quấn quấn. Hiện tại nàng phòng phát sóng trực tiếp mỗi ngày đều là ngươi phấn ti đang mắng nàng. Tiểu cô nương nhanh tự bế. Được ta đã biết, chờ cơm nước xong xuôi liền gọi điện thoại cho công ty nói rõ ràng, ngươi làm nàng yên tâm, quay đầu ta tại ít hỏi làm sáng tỏ, trả lại nàng trong sạch, mặt khác giúp ta nói lời xin lỗi, không là không biết xấu hổ, nếu không phải ngươi gọi điện thoại, ta căn bản không biết việc này, không có việc gì giải thích rõ ràng liền tốt, quải điệu phương cảnh điện thoại. Trương phân phương lập tức bấm một cái khác giấy số. Mới vừa vang liền kết nối. Một đảo khẩn trương giọng nữ vang lên. Trương cả. Thế nào không sao. Đều là hiểu lầm. Sau đó phương cảnh bên kia sẽ phát ít và giải thích rõ ràng. Bản thân hắn không biết việc này. Làm ta xin lỗi ngươi. Bất quá ngươi lần sau chú ý điểm. Phiên hát quyền tốt nhất giấy chất. Nhất định phải được đến nguyên hát tác giả thân bút ký tên. Cũng liền phương cảnh tính tính tốt. Không quá để ý những vật này. Không phải ngươi ăn không răng trắng. Nhân ra một khi không thừa nhận. Táng ra bại sản ngươi cũng không đền nổi. Cảm ơn ngươi trương cả. Quay đầu mời ngươi ăn cơm. Nếu không phải ngươi gọi cú điện thoại này. Ta thật không biết nên làm sao bây giờ. U, V, Quy, Quy, Mơ. Lần sau chú ý điểm là được. Ma đô một chỗ đại học phòng ngủ. Mẫn Nguyệt hung hăng thở phào nhẹ nhóm. Để điện thoại di động xuống. Lực khí toàn thân bị rút sạch. Thoáng cách ngược lại giường bên trên. Nhìn qua màu trắng đầu tường. Giường như đã có mấy đời. Mấy ngày nay nàng một ngày bằng một năm. Mỗi ngày nơm nước lo sợ. Thật sợ luật sư văn kiện tới cửa. Phương cảnh bên kia vẫn còn là chuyện nhỏ Cùng lắm thì trả lại khen thưởng cùng lợi nhuận tiền Cá mập bình đài bên này mới là màn kịch quan trọng Chọc kiện cáo nhân ra khẳng định phải giải ước Mấy trăm vạn nàng không bỏ ra nổi tới uy mình tỉ Công ty là không phải muốn khởi tố cá mập bình đài một cách gọi tiểu nguyệt nha Nữ chủ bá đúng nàng hát ca ta thủ ý bản quyền tại ta trong tay Quan công ty chuyện gì ai ra ngâu ngốc chủ ý luật sư bộ đám người này chính là rảnh đến không có chuyện làm. Muốn công chẳng muốn điên rồi a để cho bọn họ triệt. Mặt khác ta biên tập một thiên tuyên bố cho ngươi. Nhìn một chút không có vấn đề ngươi giúp ta phát ít ỏi cúp điện thoại. Phương cảnh đối với hoan thủy luật sư bộ im lặng. Hết thảy đều là bọn họ tại dở cho vượt. Từng ngày không có công chẳng mãn đầu óc đều là thư hiện kiếm tiền. Thật coi chính mình là mưu chứ danh công ty dựa vào lửa người phát tài nửa giờ sau. Phương cảnh ít và đổi mới. Số lượng từ không nhiều. Hơn 100 chữ. Nội dung lại rất lớn. Đối với gần nhất phát sinh chuyện rất xin lỗi. Ta xác thực trao quyền qua cá mập bình đại chủ bá tiểu nguyệt nha nhi phiên hát. Kia là vượt 5 buổi hóa nhạc thời điểm. Phàm là ta tuyên bố miễn phí ca khúc, bản nhân chưa từng có nói qua không được người khác hát. Rất nhanh, bản Hải thiếu gọi gây nên sóng to gió lớn. Phía dưới vô số bình luận. Phương Cảnh, ngươi ý tứ là nói mỗi người muốn hát đều có thể hát sao cho dù là chủ bá Phương Cảnh ngươi tốt. Ta là chủ bá, cũng là ngươi phấn ti. Ta có thể hát ngươi ca sao Phương Cảnh ngươi tốt. Ta là gấu trúc chủ bá ta là hoa tiêu chủ bá Phương cảnh nhìn một chút không đến một giờ mật mật ma ma hơn vạn điều bình luận rất nhiều đều là chủ bá muốn hỏi bọn họ có thể hay không phiên hát còn có chính là truyền thông đặt câu hỏi lười nhắc một đám trở về hắn trực tiếp lại phát một đầu quay vô xét thấy bình luận khu vấn đề quá nhiều ở đây ta làm một cái thống nhất hồi phục không sai Mỗi người đều có thể hát ta tuyên bố miễn phí ca khúc, nhưng nhớ kỹ, không thể trực tiếp dùng cho thương nghiệp lẫn lộn cùng lợi nhuận, trực tiếp ngành nghề cùng tự truyền thông ngành nghề ngoại trừ. Dù sao ta miễn phí sự tính ban đầu chính là hy vọng càng nhiều phấn ti bằng hữu có thể nghe được. Vui chơi giải trí theo tấm nghệ bắt đầu 09 chương 149 phái thanh thành tới cửa cảm ơn vi Tan Vô vi Nam 79 200 phương cảnh sở dĩ nới lòng chủ bá cùng tự truyền thông ngành nghề. Đó là bởi vì nhân ra đều dựa vào bản lĩnh thật sự ăn cơm. Âm nhạc chỉ là một cách ngòi nổ. Những cái đó chủ bá ca hát cũng không thu phí. Toàn bằng phấn ti khen thưởng. Nguyện ý cho bao nhiêu liền cho bao nhiêu từ một loại nào đó góc độ tới nói không tính xâm phạm bản quyền. Phương Cảnh lão sư, ta là một người học viện âm nhạc học sinh, ta có thể thu băng lại ngươi ca truyền đến âm nhạc bình đại bên trên sao không lấy tiền? Miễn phí cách loại này. Có thể trông thấy đầu này đính đến thực cao bình luận, Phương Cảnh cười hồi phục. Trên lý luận tới nói chỉ cần các ngươi không thu phí đều là tùy tiện hát. Đưa tăng không chây tấn đại. Hoa phấn phấn Lần đầu tiên trông thấy như vậy đại độ ca sĩ. Lần trước có cái chủ bá chỉ là thả hứa kiệt vài giây đồng hồ bối cảnh âm nhạc đều bị cáo. Không có so sánh liền không có tổn thương a hắn đại cứu đều là hắn cậu. Tiểu Nguyệt bột đánh răng tia đi ngang qua. Cám ơn phương cảnh. Yêu người ai bao giả. Ta có thể đang chọn tú tiết một bên trong hát sao cũng không lợi nhuận. Nhà ngươi gầm giường có người. Trên lầu. Có thể rõ ràng nói cho ngươi Không được nha ngươi cách này cùng bọn họ hoàn toàn là hai việc khác nhau Tốt nhất lấy được bản nhân đồng ý Cách này đại huynh để nói không sai Phương cảnh ở phía sau hồi phục Ngươi cách này xác thực cùng bọn họ không giống nhau Muốn hát nói có thể phát bưu kiện đến ta công ty hộp thư Kinh đồng ý tài năng hát Bình thường tới nói ta là sẽ không thu phí Chẳng qua nếu như là cấp tỉnh đài truyền hình trở xuống tuyển tú nói các ngươi cũng không cần tìm ta. Chính mình muốn hát liền hát đi. Thời gian không còn sớm. Ta lại cuối cùng nói một chút. Muốn hát liền hát. Không thể lợi nhuận. Đại gia nếu là trông thấy có người phiên hát ta ca muốn thu phí. Hoan nghênh báo cáo. Tình huống xác minh. Một vạn tiền thưởng không phải phương cảnh không cho người khác cơm ăn. Trong nước không chú trọng bản quyền ý thức. Này đối ca sĩ bản thân đà kích rất lớn. Cầm truyền kỳ bài hát này tới nói. Chỉ là bởi vì trong đám người nhìn nhiều ngươi một chút. Rốt cuộc không thể ngươi quên dung nhăn của ngươi. Nhắc tới bài hát này. Rất nhiều người ngay lập tức nghĩ đến đều là thiên hậu vương không phải kia linh hoạt kỳ ảng thanh âm. Có người còn cảm thấy bài hát này chính là nàng. Nhưng trên thực tế nguyên hát lại là lý xây Lúc trước vương một hai phải thượng Xuân Vãn. Phát một đầu tin nhắn cho hắn. Nói Xuân Vãn muốn hát bài hát này có thể hay không Lý xây đồng ý. Về sau ca phát hỏa. Phiên hát người không có một ngàn cũng có tám trăm. Một số đông người dựa vào bài hát này kiếm tiền. Nhưng Lý xây không có tiếp vào bất luận kẻ nào trưng cầu ý kiến. Còn có một cách đã từng hỏa qua một đoạn thời gian tổ hợp. Hai anh em mỗi ngày hát Uông Phong mùa xuân đi vào trong đỏ. Đi thương diễn. Tiếp đại ngôn. Dựa vào bài hát này ăn được mấy năm. Cuối cùng Uông Phong thực sự nhìn không được. Làm hai người về sau đừng hát nữa. Ngươi nói ngươi phiên hát nhiều một chút cũng được. Mỗi ngày nhìn ta trầm chầm, chầm này thủ không thả mấy cái ý tứ chỉnh hiện tại không ít người đều cho rằng hai ngươi là nguyên hát. Càng sâu người bắt đầu diễn sướng hội trực tiếp hát người khác ca không chào hỏi bị cáo. Tương Nam đài bên kia ca sĩ tiết mục cũng bởi vì xâm phạm bản quyền thư hiện mấy lên. Cho nên tăng cường bản quyền ý thức này đối ca sĩ cùng người nghe tới nói đều là vô cùng có lời chuyện. Rời khỏi ít ẩy. Phương Cảnh mở ra duyệt điểm tác ra hậu trường bắt đầu gõ chữ. Hảo một đoạn thời gian không có ăn lai. Thiếu không ít chương tiết. Tiếu ngạo giang hồ 120 vạn chữ. Đối với hiện tại đồng một tí bốn năm trăm chơi chữ văn học mạng tới nói chỉ có thể là ngắn. Sở dĩ kéo chậm rãi đổi mới. Hắn cũng là nghĩ nhiều tích lũy một chút nhân khí. Không phải một ngày ba bốn chương tuyên bố. Không cần mấy tháng liền hoàn tất. Viết cây rượu. Phương cảnh không biết là vào lúc ban đêm. Hắn phát kia một thiên ít ở thượng ho sợp trước năm. Ngoại trừ trực tiếp cùng tự truyền thông ngành nghề Chỉ cần không làm thương nghiệp công dụng cùng lợi nhuận Tùy tiện làm cho người ta hát Cái tin tức này tại vòng âm nhạc nhấc lên gần sóng Mọi người đều biết Người khác bàn gốc tác phẩm những người khác là không có phiên hát quyền Có sở dĩ không có bị cáo không ai quản Đó là bởi vì người tiền kiếm được quá ít Tìm người thư hiện cũng bồi không được mấy đồng tiền Nhân ra là thả dây dài câu cá lớn. Nuôi cho mập rồi làm thịt. Chờ chân chính kiếm tiền thời điểm ngươi thử xem có hay không tòa án giấy gọi tới cửa hiện tại phương cảnh thoáng cách đem tầng này cửa sổ giấy xuyên phá. Điểm danh nào có thể hát nào không thể hát. Nháy mắt bên trong tải này đầm nước đỏng bên trong nện vào tảng đá lớn. Quấy không ít người lợi ích. Một ít chủ bá chạy đến cách khác ca sĩ ít ở phía dưới đi theo hỏi có thể hay không không lợi nhuận phiên hát Nhưng hoặc là không ai hồi phục Hoặc là lăng mô hình cách nào cũng được Không có so sánh liền không có tổn thương Trong lúc nhất thời phương cảnh bị đẩy ngã chủ đề đỉnh sóng Không thiếu chủ lưu truyền thông bắt đầu phê bình những cách đó vô lương ca sĩ Nhân ra xâm phạm bản quyền thời điểm lặng lẽ buồn bực không nói lời nào Miễn phí cho ngươi đánh quảng cáo. Kiếm tiền nhảy ra cắt sau hè Đang hồng đại minh tinh hứa. Kiệt, một tuyến ca sĩ một tinh, ngọt ngào ca hậu tả tiểu vũ. Đang hồng lưu lượng hồ dịch lâm. Số lớn ca sĩ nhao nhao trúng đạn. Sáng sớm hôm sau. Giống như thương lượng xong Ca sĩ nhóm một đám ít gọi thông cáo. Miễn phí ca khúc tùy tiện dùng. Chỉ cần không làm thương nghiệp công dụng. Mà kẻ đầu tiêu phương cảnh giờ phút này chính khốm núm nghe điện thoại Mở miệng một tiếng thật xin lỗi xin lỗi Bởi vì tỉnh lại sau giấc ngủ tiếu ngạo giang hồ bị phong lại Mạc Vân Tu đạo trưởng Thật xin lỗi Ta thật không phải là cố ý Ta nhất định trong sách giải thích rõ ràng Bản nhân đối với đạo gia văn hóa thực kính trọng Tuyệt đối với không có một chút điểm vũ nhục các ngươi nối thanh thành ý tứ Ngươi nói dư thương hại ai nhân vật cần. giả tư cấu nhân vật. Kỳ thật ngài nếu là nhìn kỹ xuống. Thanh thành tứ tú cũng rất ưu tú đúng không hả ưu tú cây sắm. Xuyên tỉnh núi thanh thành tuổi hơn 40. Dâu cá chê một thân bụi đảo bào gầy gò nam tử đứng sườn núi mắt to. Ngươi làm ta không có nhìn à, tiểu tử. Ta nghe ngươi thanh âm tuổi tác cũng không lớn. Ta cho ngươi biết. Tốt nhất đem sự tình cho đạo gia giải thích rõ ràng. Không phải ta và ngươi không xong. Mạc Vân tu khí đến sâu đều nhích lên tới. Không biết vì cái gì. Đoạn thời gian trước tới núi Thanh Thành du lịch người càng ngày càng nhiều. Có mấy người trẻ tuổi gọi hắn dư quan chủ. Hắn cũng không để ý. Nhưng chậm rãi có người hỏi hắn quan bên trong có hay không lòng phong kiếm pháp cùng thúc tâm trưởng bán. Mấy trăm năm trước có phải hay không đi ra một cái gọi dư thương hải người Lâm Bình Chi một nhà tịch tà kiếm phổ tại hay không tải nơi này hắn làm sao biết những này. Một mặt mộng nhìn con lừa hữu. Hỏi hạ mới biết được có người đem bọn họ ghi vào tiểu thuyết bên trong. Nghe nói còn hỏa đến không được. Tại trẻ tuổi dân mạng giới thiệu hắn tìm được tiếu ngạo giang hồ. Sau khi xem xong kém chút không có tức chết. Phát nhai tác giả thế mà đem bọn họ viết thành việc áp bất tận nhân vật phản diện. Này còn cao đến đâu? Mạc Vân tu một điện thoại đánh tới duyệt điểm phục vụ khách hàng nơi nào? Mở miệng liền cho thấy thân phận. Muốn để tiếu ngạo giang hồ tác giả ra tới xin lỗi. Cho hắn một lời giải thích. Muốn nói một cách núi thanh thành coi như xong. Võ Đăng và tung sơn thiếu lâm bên kia cũng không rơi xuống. Bộ phận người phụ trách đều gọi điện thoại đến tìm phương cảnh giải thích rõ ràng. Hiện tại du khách một đám không hơn thơm. Há miệng chính là có 2072 tuyệt kỹ và dịch cân ginh. Có nói tới hai bản Bao nhiêu tiền đều có thể. Càng quá phận chính là hoa sơn. Không ít du khách có chùi thế nào cũng phải muốn đi bọn họ tư quá nhai. Cụ thể cái gì tình huống cũng không nói. Ngăn đều ngăn không được thiếu này quá nhiều chịu không được áp lực duyệt điểm chỉ có thể trước tiên đem phương cảnh tiểu thuyết phong làm hắn lần lượt xin lỗi được đến nhân ra tha thứ lại thả ra không phải văn hóa cuộc bên kia muốn tìm bọn hắn nói chuyện vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu không chín chương 150 tìm người học khí cảm ơn Vi tan vô vi Nam 8200 tác giả đại đại như thế nào mất liên lạc rồi Đúng vậy a Sáng sớm đứng lên chính là 404 Tối hôm qua còn rất tốt Thật vất vả đổi mấy hai chương Như thế nào không có đâu sẽ không là phạm cái gì kiên kỵ Bị toàn bộ cua đồng song A không có khả năng Ta chính là viết Chỉ cần tránh đi linh dị liên quan dược Đô thị liên quan thương Tiên hiệp huyền huyến liên quan tôn giáo này mấy cái điểm Căn bản sẽ không bị phong Trên lầu 666 hiện tại tác giả quá khó khăn đau lòng một giây. 6 giờ chiều. cúp điện thoại. Phương cảnh nước bọt nói làm. Cổ họng đều nhanh bốc khói. Theo buổi sáng đến hiện tại hắn điện thoại di động liền không có dừng qua. Thanh thành. Võ đăng. Thiếu lâm. Hoa sơn. Hành sơn. Thái sơn. Hắn lần lượt cho người nói xin lỗi may mắn không có viết ỷ thiên đồ long ký không phải hắn một người còn phải chạy mười mấy cách môn phái trông thấy các bạn đọc bên trong tin tức về sau hắn cấp tốc phát thông cáo các vị quyển sách hoàn toàn hư cấu như có tương đồng đơn thuần trùng hợp các ngươi cũng không cần đi thiếu lâm mua dịp cân dinh còn có đi hoa sơn tư quá nhai trường không sản đảo như vậy cao ngươi không sợ a không muốn cho người ta nhân viên công tác thêm phiền phức Ta hiện tại chính cho mấy cửa lớn phái xin lỗi Nếu như không chiếm được tha thứ quyển sách có thể muốn bì một đời Mấy ngày nay trước nghỉ ngơi Lúc nào khôi phục đổi mới ta sẽ thông báo cho Lão thiết 666 đã lớn như vậy ta vẫn là lần đầu tiên trông thấy viết bị chính chủ tìm tới Ta liền muốn biết đi thiếu lâm tự mua dịch cân ginh người kia là ai như thế nào sẽ có như vậy ngốc người Xin hỏi mua đến sao năm trước hoa sơn chơi qua một lần Cũng vô tư quá nhai Đoàn người cũng đừng đi tham gia náo nhiệt Dưới chân tung sơn vài chục năm hộ gia đình biểu thì không có dịp tân ginh Núi bên trên cũng không có tả lánh thiền Võ giáo cũng không phải ít Vương bảo cường chính là này ra tới Ngày mồng một tháng năm ngày thứ tư Phế đi mọi loại miệng lưới Tiếu ngạo giang hồ rút cuộc thả ra Phương cảnh chuyện thứ nhất chính là ra một cách ba ngàn chữ đơn chương tại phía trước nhất. Đại thể ý tứ cho thấy là hư cấu. Cùng cuộc sống thực tế không hề có một chút quan hệ. Đại gia không muốn dò số chớ ngồi. Mặt khác bản thân hắn đối với hoa hạ truyền thống văn hóa cùng phong cảnh danh thắng thực chính ngưỡng. Vô hào các bạn đọc có thời gian có thể đi nhìn xem. Mặc dù tiếu ngạo giang hồ mất liên lạc mấy ngày. Nhưng đi qua như vậy nháo trò nhân khí chẳng những không có giảm bớt. Ngược lại đại hỏa một cái. Ai cũng muốn nhìn một chút có thể bị thanh thành. Thiếu lâm tự. Võ đang tìm tới cửa rốt cuộc là thần thánh phương nào. Dựa vào mấy ngày nay thời gian phương cảnh gõ chữ mấy vạn. Lần đầu tiên tồn cảo như vậy nhiều. Hắn không có toàn bộ phát ra ngoài. Mà là thiết trí thành một ngày hai chương hệ thống đúng giờ tuyên bố. Phương Hồi, ta đều phải đi. Ngươi cũng không có cái gì muốn cùng ta nói sao xem ngươi bộ dáng này thật vui vẻ nha cửa nhà. Nhìn mừng rỡ như điên Phương Hồi. Phương Cảnh cảm thấy chính mình liền không nên trở về đến. Mấy ngày nay làm cơm xem như đổ xuống sông xuống biển. Phương Hồi nét mặt tươi cười như hoa. Phương Cảnh cuối cùng là đi. Trong lòng tảng đá rốt cuộc rơi xuống đất. Đầu bên trên nhiều cách cha mẹ nhật tử thật không dễ chịu. Cái gì đều phải quản. Cái gì đều thấy ngứa mắt. Mỗi ngày cho nàng nói đại đạo lý. Ca, gặp lại ca đi thông thả. Âm cửa đóng lại. Phương cảnh còn nghĩ nói chút gì, loáng thoáng nghe được gọi điện thoại thanh âm. Tiểu âm. Ta ca đi. Các ngươi lúc nào tới chơi không phải ta không cho ngươi đến. Ta ca quá hùng. Nổi giận đứng lên ta đều đánh Cái gì các ngươi chính là muốn gặp ta ca uy quá phận Ta lấy ngươi làm khoe mật Ngươi lại muốn làm ta tẩu tử Ta ca đối với các ngươi những này tiểu thí hài không có hứng thú Ngươi chết tâm đi Hắn yêu thích chính là lớn tuổi Ta rất là đầy cõi lòng mỏi mệt trong mắt là chua xót nước mắt kia Cố hương phong hòa cố hương mây Vì ta xóa đi vết thương ma đô sân bay Một người trung niên nam tử mặt mũi tràn đầy tang thương Tóc hoa dâm Cóng đại hào túi du lịch nhẹ nhàng hử phát này thủ lão khúc Phương cảnh đi ngang qua bên cạnh hắn Nghe được tiếng ca sao không hiểu có chút thương cảm Ra tới sân bay Lái xe lão vương sớm đã chờ đợi đã lâu Quay đầu nhìn một chút biển người phun trào đại sảnh Phương cảnh đạp lên bảo mẫu xe Ta đã từng hào tình vạn trượng trở về lại trống chơn bọc hành lý. Lần đầu tiên chụp lâu như vậy hí cảm giác thế nào rất mệt mỏi thực vất vả. Có nhiều vất vả có thể nói ra tới nghe một chút sao làm nhiều công ít Ta diễn ký không được. Người khác một tuần kịch chuẩn bị một giờ liền có thể. Ta muốn 4-5 giờ. Một tháng qua quá mệt mỏi. Trừ cách đó ra có hay không cách khác để ngươi vui vẻ chuyện có. Kiếm tiền. Mấy trăm vạn cát xê tới tay thời điểm liền không mệt Hết thảy ủy khuất bất mãn tan thành mây khói Ta cảm giác chính mình còn có thể chiến mười năm Mặt khác được đến người khác tán thành ta cũng thực cao hứng Đặc biệt là tại biểu diễn phương diện Nhà vì cái gì âm nhạc phương diện Ngươi không phải an hiểu hơn sao không giống nhau Có cái gì không giống nhau Bởi vì Phương cảnh đột nhiên giật mình Mở to mắt Phát hiện chính mình ở phòng khách. Nằm tại một trương xoa bóp trên ghế. Trước mặt là Dương Nịnh cùng một cách gọi phó hình nữ nhân. Lắp đầu nhẹ dọn đáp bởi vì âm nhạc là ta lính vực sở trường, không có khiêu chiến cảm giác. Hắn nhớ ra rồi. Hiện tại là ngày mùng 7 tháng 5. Dương Nịnh cho hắn tìm đến trong lòng bác sĩ làm trị liệu. Vừa mới hắn giống như trò chuyện một chút liền ngủ mất. Phó Hinh đem làm tốt bút ký thu hồi. Thản nhiên nói. Sự tình không lớn. Rất nhiều người đều có như ngươi loại này tình huống. Trong lòng đọng lại chuyện quá nhiều mà thôi. Bình thường chú ý phóng thích. Tốt nhất tìm một cách hứng thú yêu thích. Tỉ như chơi bóng rổ. Đá banh. Bơi lội canh gì. Cảm ơn bác sĩ ta đã biết. Phương Cảnh vuốt một cách đầu bên trên đổ mồ hôi đưa tay vừa nhìn đồng hồ mới trôi qua 3 phút đồng hồ. Đã ngươi xem trọng liền đến ta. Dương Nịnh đột nhiên nói. Phương Cảnh. Ngươi trước bên ngoài chờ ta một hồi. Gần nhất ta cũng là đau lưng. Hoa mắt váng đầu mất ngủ. Vừa vặn làm sao bác sĩ cho ta đấm bóp một chút. Nha thấy Phương Cảnh đi ra ngoài. Dương Nịnh quay đầu nói. Hắn rốt cuộc là cái gì tình huống phó hình lắc đầu. Chính là tâm sự ship đóng quá nhiều. Hơn nữa hắn tính cảnh giác cùng ý chí lực đều rất mạnh. Không biết có cái gì bí mật. Vừa mới ta vừa nhắc tới âm nhạc hắn lập tức liền tỉnh. Loại tình huống này ta cũng chỉ là tại ba bốn mươi tuổi người trung niên trên người nhìn qua. Không biết đứa nhỏ này tuổi còn trẻ từ đâu ra như vậy nhiều tâm sự. Dương mình ngay lập tức nghĩ đến là phương cảnh kia vô duyên vô cớ biến mất mấy trăm vạn. Mỗi lần một phát tiền lương tiền liền không thấy. Không biết hắn dùng đi nơi nào. Hỏi cũng không nói. Nửa giờ sau hai người theo tư nhân phòng điều trị ra tới. Không có lập tức rời đi. Dương mình mang theo phương cảnh tại tiểu khu bên trong. Chuyển đi dạo. Ninh tỉ, ngươi có thể hay không giúp ta liên hệ mấy cách biểu diễn phương diện lão sư tốt nhất là diễn qua hí. Thế nào? Ngươi muốn học biểu diễn ú, vinh, quy, quy, mơ. Phương cảnh trọng trọng gật đầu. Mỗi ngày tại tu đi ô hốn không phải biện pháp. Về sau muốn tiếp hí khẳng định không ít. Liên miên bất tận sốc nổi biểu tình muốn bị người xem mắng. Diễn ký này đồ vật có cái chuyên nghiệp lão sư dẫn đường học được tương đối nhanh Có thể Dương Nịnh thở dài một hơi đã muốn học ta liền cho ngươi cơ hội Làm xong tuần lễ này ta an bài Làm ngươi người đại diện Ta còn là muốn nhắc nhở ngươi Tuyệt đối không nên bỏ bản cầu mạc Nhớ ký Ngươi là ca sĩ Ca sĩ Diễn kịch là nghề phụ Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 09 chương 151 oan đại đầu thẩm hảo cảm ơn Vitan Tan Vô vi Nam 81 200 đối với lưu lượng minh tinh tới nói mỗi một phút mỗi một giây đều là tiền. Thượng tiết mục. Nhận quảng cáo. Chạy đại diện. Một đám hận không thể một ngày bẻ thành hai ngày dùng. Phương cảnh mặc dù không muốn thừa nhận hắn là lưu lượng phái. Nhưng công ty cho định vị chính là cách này. Xuất đảo đến nay chủ đề không ngừng Các loại tống nghệ không ít hơn Lưu lượng minh tinh nên có đãi ngộ hắn đều có Được không là có mấy thủ hào ca chống đỡ Hắn cùng hát nhảy bóng rổ không có gì khác biệt Tìm chuyên nghiệp biểu diễn lão sư học khí cũng là không có biện pháp chuyện. Nghề nhân danh tiếng lại hào Nhân khí lại cao Vẫn luôn diễn nát mảnh cũng sẽ bài quang người qua đường duyên Nào đó hư không phải liền là sống sờ sờ ví dụ. Một chín năm sau cách nào đạo diễn còn dám tìm hắn quay phim đi đến Thạch Đình ngồi xuống. Dương Nghĩnh đem bao phóng một bên. Suy nghĩ một chút nói. Trung hí ngược lại là có người ở bên ngoài mở biểu diễn trường luyện thi. Đường yên lão sư chính là. Gọi Lưu Thiên Tử. Diễn ký không thể chê. Tuyệt đối nhất Lưu. Dạy học nhiều năm kinh nghiệm phong phú. Văn chương cùng Bạch Bách Hợp đều là nàng học sinh. Học phí cũng không quý, 8 vạn tháng cần ta cho ngươi báo danh. Đầu năm nay muốn làm minh tinh quá nhiều người. Lâm thời biểu diễn ban phố lớn ngõ nhỏ nhiều vô số kể. Hoàng điếm hốn qua 2 năm biểu diễn hệ học sinh cũng dám khai ban dạy người. Phương cảnh đã cần. Dương Nịnh đương nhiên sẽ không tìm cách loại này nát đường cái. Học không đến đồ vật không nói lãng phí thời gian. Biểu diễn học viện lão sư mới là thứ nhất chọn lựa đầu tiên. Có thể một đối một dạy học sao phương cảnh nghiêm túc hỏi nếu như có thể liền đi. Hắn muốn chính là học được đồ vật, một cái chủ mấy chục người hiểu suốt quá thấp, có đôi khi lão sư chiếu cố không đến. Không thể. Nàng là lấy ban nhập học. Hiện tại giá thị trường đều là như vậy. Người muốn một đối một không nói trước có thể hay không tìm được. Coi như tìm được đoán chừng cũng chưa đóng nổi học phí. Lại muốn diễn kỹ tốt. Lại muốn biểu diễn chuyên nghiệp. Lại muốn chụp qua hí. Phù hợp phương cảnh điều kiện chỉ có hí cốt. Nhưng nhân ra chụp một bộ phim bao nhiêu tiền nào có thời gian mỗi ngày cái gì đều không làm dậy hắn diễn kịch. Ninh tỉ. ngươi mới hào hào ngấm lại. Ngành giải trí biết diễn kịch không có một vạn cũng có 8.000 A sinh hoạt quấn bách không đùa trục bó lớn chính là. Như thế nào không tìm ra được mấy cách đâu thực sự không được không cần biểu diễn chuyên nghiệp xuất thân. Diễn ký hảo là được. Không có trả lời ngay. trầm tư một hồi. Dương lịnh nhãn tình sáng lên. Ta ngược lại thật ra có một cách nhân tuyển. Diễn kịch hơn 10 năm. Cầm qua thị đế. Lấy được thưởng vô số. Gần nhất hắn sinh hoạt không tốt lắm. Nhàn ở nhà không có chuyện làm. Ta chính là sợ ngươi không dám đi. Phương Cảnh cười khổ. Nịnh tỉ. Ngươi liền nói đùa ta đi. Có thể cầm thị đế người sẽ thiếu tiền tùy tiện khách mời một vai đều là mấy chục vạn à ta thời gian không nhiều. dự tính nhiều nhất học nửa tháng. Học phí 20 vạn. Loại này phân phút hơn trăm vạn đại cả ta thật mời không nổi. Trong nước tam đại phim truyền hình giải thưởng, Bạch Ngọc Lan Thường, Phi Thiên Thường, Kim Ung Thường, có thể cầm bên trong một cách đều là đã qua một năm bảo khoản phim truyền hình diễn viên chính. Những này diễn viên chính có nhiều có tiền phương cảnh không biết, nhưng Tôn Lệ cùng Hồ Ca liền lấy quá khen, tham chiếu bọn họ liền biết, trên cơ bản đều là ngàn vạn đời nói. Nửa tháng hai mươi vạn, đủ rồi, thu tiền ta lập tức liên hệ. Dương Nịnh đánh nhịp. Không thể nào phương cảnh kinh ngạc. Thật là có thị đế nghèo như vậy. Vị nào ai nhìn chầm chầm hắn con mắt. Dương Nịnh thản nhiên nói. Trần Hải Ba. Mấy từ thu nhận xuất ra đến mấy tháng. Có dám hay không không đi là hắn phương cảnh trừng to mắt. Này vị đại lão diễn ký tuyệt đối là nhất lưu. Diễn qua mấy chục bộ phim truyền hình. Hoàn toàn phủ cùng yêu cầu. Dương Ninh trước kia là Trần Hải ba người đại diện. Chẳng trách nàng sẽ đề cử. Đi tại sao không đi, giúp ta an bài tốt thời gian. Phương cảnh một chút không chê Trần Hải ba thanh danh bất hảo. Kiếp trước hắn ngược lại là thật thích cái này diễn viên. Nghe nói là đắc tội với người được an bài. Nói khó nghe chút. Nếu không phải là người nhà phạm tội nghèo túng hắn nào có cơ hội này, lại nói bất quá là học phí, cũng không phải là giết người phóng hỏa, có gì phải sợ. Được, đây chính là ngươi nói Dương Nghị cười gật đầu. Ta cách này gọi điện thoại hỏi, Phương Cảnh không tại công ty trong khoảng thời gian này công tác đôi không ít, đem trước đó an bài tốt đại diện Tống Nghệ chạy xong đắt là trung tuần tháng 5. Đạo mộ bút ký bên kia quay chụp cũng đến cuối cùng. Nghe tử thạch nói lại có 10 ngày nửa tháng liền không sai biệt lắm hoàn thành. Còn lại chính là hậu kỳ chế tác cùng tuyên truyền. Nhị hè đương nhất định có thể chiếu lên truyền ra. Còn có một tin tức tốt chính là buổi hòa nhạc định. Ma đô cuối tháng 7. Hiện tại chính kéo nhà tài trợ làm đầu tư. Bình thường tới nói biểu diễn tổ chức sẽ trừ phi là đĩa nhạc công ty. Các khác quản lý công ty đều là bao bên ngoài cho ra đi. Thứ nhất nghiệp vụ không quen. Chính mình làm có thể sẽ làm hư. Còn không bằng cho chuyên nghiệp đoàn đội giải quyết. Thứ hai có một số việc thời điểm không tại bản địa tổ chức. Sợ gánh phong hiểm. Ngoại trừ thiên hậu ca vương. Ai cũng không dám nói nhất định đắt khách. Phương cảnh cần phải làm là tốn thời gian bố trí hảo vũ đảo cùng tiết mục. Đến lúc đó đi lên hát nhảy 2 giờ liền ca. Suốt trang phí 350 vạn. Quy củ cũ. Tới tay cầm một nửa. Phương cảnh chờ một chút ra tới văn phòng. Đang chuẩn bị rời đi bị thẩm hảo gọi lại. Một đoạn thời gian không thấy. Ra hỏa này hiện tại phim truyền hình chụp không ít. Hiện tại đã có chút danh tiếng. So cùng lúc Á quân lưu duy cùng để tam danh Hàn Khải còn hỏa. Nghe nói trong nhà tri viện không ít tiền, nhiều lần đều là mang tư vào tổ nhân vật phần diễn không ít. Chuyện gì cái kia? Thuận tiện hay không ăn bữa cơm có việc cứ nói đi, ta ngày mai muốn đi công tác, ăn cơm liền miễn đi. Nếu là những người khác mời khách phương cảnh còn suy tính một chút nhân ra thân phận địa vị. Thẩm hảo coi như xong. Cách hắn còn có mấy cái đẳng cấp đâu rồi. Không tại một cái cấp bậc. Hắn ngày mai còn có đuổi yến kinh máy bay, Trần Hải ba chỗ nào đã an bài hoàn tất, liền chờ hắn. Ta gần nhất chụp một bộ phim truyền hình, có thể thỉnh ngươi giúp ta viết một ca khúc sao tiền không là vấn đề. Ngươi cứ mở miệng. Nha phải không? Phương Cảnh nghiền ngẫm cười một tiếng, hiện tại lấy giá trị con người của hắn sáng tác bài hát cũng không tiện nghi. Thẩm Hạo làm khách quen giá thị trường rõ ràng nhất. Dù vậy vẫn là mở miệng. Xem ra là chuẩn bị ký càng lấy máu. Có tiền không kiếm vương bát đàn đưa tới cửa chịu làm thịt không cần thi phí. Đừng đứng nơi này, chúng ta đi cửa ra vào quán cà phê trò chuyện. Có hy vọng thầm hảo vui mừng. Hấp tấp cùng đi theo. Nếu là đổi trước kia hắn mua phương cảnh ca khẳng định phải hảo hảo suy nghĩ. Hiện tại hoàn toàn không cần cân nhắc. Gia hỏa này chính là biển chữ vàng. Kiếm bồn không lỗ. Đi vào quán cà phê. Phương cảnh không nhanh không chậm uống vào. Nói đi. Nghĩ muốn cái nào giá vì ngưu bút vẫn là trước sau như một cuồng bất quá ta yêu thích thẩm hảo thưởng thức nhất chính là phương cảnh loại này lão tử đệ nhất thiên hạ tự tin. Muốn mua thì mua hảo. Một ngụm giá. 80 vạn tây phương cảnh lập tức đối với thẩm hảo có một loại gặp nhau hận muộn. Tâm tâm tương thích cảm giác. Nếu là sớm mấy năm gặp nhau hắn cũng sẽ không tiến cái gì ngành giải trí Ai tạo hóa treo ngươi A hảo ca sảng khoái Nói đi Phong cách nào loại hình huyên để ta hôm nay dốc hết toàn lực Mày chết tây tế bào não cũng cho ngươi chỉnh ra tới Đột nhiên nhiệt tình làm thẩm hảo có điểm không quen Hôm qua còn lãnh đảm Gia hỏa này quả nhiên nhận tiền không nhận người Bất quá cũng tốt Đầu năm nay nói cảm tình tổn thương tiền Quyển sách xuất ra đầu tiên vực xanh Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu không chín chương 152 Lớn lên tặc mi thử nhãn cảm ơn vi tan vô vì nam 82 200 ta phim truyền hình là một bộ đô thị khổ tình loại Nói chính là con em nhà giàu liều lính yêu bình thường nữ hài Vì nàng tự bỏ trăm ước ra sản tiểu thành thị sinh hoạt Mấy tháng sau gia tộc bức bách Không có cách nào, nam chính chỉ có thể rời đi nữ hài. Bảy năm sau bọn họ gặp nhau lần nữa, nữ hài bên cạnh mang theo một đứa bé trai, là bọn họ hài tử. Nam chính mặc dù cùng những người khác kết hôn, nhưng đáy lòng vẫn là yêu nàng. Nồng đậm phát nhai khí tức chạm mặt tới, phương cảnh nghe được phía sau lưng tràn đầy ra gà ngật đáp. Này biên dịch là theo mười năm trước xuyên qua tới à, cái gì niên đại còn chơi một bộ này Chịu đựng nghe xong Phương cảnh nặng nề gật đầu Được Ta đã biết Cho ta mấy ngày thời gian Nam hát vẫn là nữ hát nếu không ta giúp ngươi hát cũng có thể thẩm hảo sảm mặt lại Nội tâm oán thầm Lão tử điên rồi hoa tám mươi vạn mua ngươi ca Kết quả là còn để ngươi hát khổ khổ khổ là ta hát chỉ đùa một chút. Phương Cảnh cười ha ha. Ừ một cái cạn cà phê. Ghi khoản tiền đừng đánh công ty làm thẻ. Một hồi ta một lần nữa phát cái tài khoản cho ngươi. Từ khúc bản quyền ta không thân. Coi như đưa ngươi. Hôm nay chúng ta chưa thấy quà. Hiểu đây là náo giảng nào thẩm hảo một mặt mộng. Vài giây đồng. Hồ mới phản ứng được. Gà con mổ thóc cuồng gật đầu. Ta hiểu hắn không muốn mua từ khúc quyền. Bất quá đát phương cảnh muốn đưa cũng không có cách. Đồ đần mới không muốn. Quay đầu chính mình cầm đi đăng ký chính là hắn. Ai đến đều không tốt dùng. Phương cảnh vui vẻ gật đầu. Một bộ trẻ nhỏ dễ dạy biểu tình. Thẩm hảo không ngốc. Liền ca đều không thấy liền cho 80 vạn. Rất lớn một bộ phần nguyên nhân là muốn lấy lòng. Trước kia hai người bọn họ có khoảng cách. Hiện tại hắn đỏ lên. Đoán chừng là sợ cho tiểu hài xuyên. Thẩm hảo mới cố ý giá cao mua ca. Không phải có 80 vạn cái gì ca mua không được tán tài đồng tử nguyện ý đưa tiền. Phương cảnh không cần thì phí. 80 vạn giá trên trời mua ca phí. Ngành giải trí xem như đầu một lần. Nhân sinh có thể có mấy cái 80 vạn. Nếu là thẩm hảo vẫn luôn như vậy hiểu chuyện liền tốt, hắn phân phút bán được thẩm ra phá sản. Lão thẩm, thuận tiện hay không tiết lộ một chút. Nửa năm này ngươi đầu tư bao nhiêu kịch mấy ngày nay nghe công ty người nói thẩm hảo phát triển không sai. Đã diễn thượng nam chính. Phương cảnh hiếu kỳ cực kỳ. Hắn tra đây là tạp bao nhiêu tiền đi vào thẩm hảo xấu hổ. Hắn là mang tư vào tổ không giả. Nhưng ngươi liền không thể hỏi huyện chuyển một chút sao ngoại trừ này một bộ 700 vạn. Phía trước mấy bộ tổng lại không sai biệt lắm 5-600 vạn. Hắn không ngốc. Sẽ không trông thấy kịch liền ném tiền. Tốt xấu cũng muốn trước học tập kinh nghiệm. Không nói kiếm. Chí ít không muốn may mà quá nhiều mới hành. Nếu là kịch hỏa hắn đã được rồi lợi lại được xanh sao lại không làm? Mẹ nó như vậy có tiền phương cảnh trong lòng thầm mắng. Đầu thai thật mẹ nó là cái việc cần kỹ thuật có thể hốn ngành giải trí đại bộ phận gia đình cũng không tệ. Thậm chí không ít phú nhị đại. Giống như thẩm hảo như vậy thực phổ biến. Sơ kỳ mang tư vào tổ diễn nam phối hoạt nam một. Kịch hỏa sau tích lũy nhân khí. Đằng sau không cần ném tiền cũng sẽ có người mời bọn họ diễn. Phương cảnh sắc mặt nghiêm túc. Lão thẩm Ta này có cái mấy ước hạng mục muốn cùng ngươi nói. Muốn hay không suy tính một chút phút một ngụm cà phê toàn phun ra ngoài. Thẩm hảo quái gì nhìn phương cảnh. Ánh mắt kia phản phất lại nói. Người mắt ta kẻ ngốc đâu khổ cảnh ca. ngươi mấy cái kia ướp hạng một lớn ta vẫn là không tham dự. Gần nhất tình hình kinh tế căng thẳng. Quay đầu rào có nhất định ném. Phương cảnh tiếc nuối lắc đầu. Không kịp. Ta kia hạng một muốn sang năm mới khởi động. Ngươi đem tiền chuẩn bị kỹ càng. Thời cơ chín mùi ta không báo ngươi. Kia muốn. Bao nhiêu tiền nếu là tiền không nhiều hắn cũng liền đầu coi như là cho phương cảnh một bộ mặt. Càng nhiều càng tốt, một ức tám ngàn, không, ngàn vạn là được rồi. Thẩm Hạo không biết có câu bê có nên nói hay không. Một ức tám ngàn, ngàn vạn thật coi ta cha họ vương A cảnh ca, không phải ta không giúp ngươi kia cái gì. Ngươi làm ăn này có phải là hơi nhiều phải không Ngươi yên tâm ta sẽ không hại ngươi Phương cảnh vớ ngực bảo đảm Thẩm hảo ta xem ngươi chính là muốn hại ta Rồi nói sau Ngươi không phải sang năm mới bắt đầu sao Đến lúc đó ta nhất định giới thiệu mấy người bằng hữu cho ngươi Phương cảnh đại hỉ, Hảo huyên đệ Cứ quyết định như vậy đi Hắn muốn đầu tư chính là lão cửa cửa Từ thạch bên kia đã viết xong Hiện tại chính liên hệ biên kịch cải biên. Lần này bọn họ muốn chính mình chụp. Không mượn danh nghĩa nhân thủ. Đạo diễn đã nghĩ kỹ. Tìm la vĩnh sướng. Hắn thủ pháp hào kinh nghiệm lão đạo. Đối với quay chụp này một khối quen thuộc. Thuộc hạ cũng có chuyên nghiệp đoàn đội. Vạn sự sẵn sàng. Thiếu nhất chính là tiền. Diễn viên quá đắt. Một tuyến minh tinh đồng một tí hai ba ngàn vạn. Nam nữ chủ tổng lại nói ít 5.000 ngàn vạn. cái khác diễn viên như thế nào cũng muốn 1-2 ngàn vạn. Sân bãi. Ánh đèn. Trang điểm. Não cụ. Chụp ảnh. Biên tập. Những này đều phải tiền. Dù là phương cảnh một phân tiền đừng ra diễn. Vai phụ tìm tân nhân. Sơ bộ dự toán đều phải 8-9 ngàn vạn mới khiến cho xuống tới. Ngay kế tiếp buổi sáng. Yến kinh sân bay. Mang theo khẩu trang to Phương Cảnh lôi kéo dương hành lý một người ra tới Trước tìm khách sạn ở lại Không ăn đồ vật Dựa theo dương định cho địa chỉ Trực tiếp hướng diễn viên Trần Hải Ba trong nhà đuổi. Đại thúc ta tìm Trần Hải Ba có thể hay không làm phiền ngươi thông báo một chút Vừa tới cửa tiểu khu Phương Cảnh liền bị ba bốn cách bảo vệ tiếp cận Một đám cầm nhựa lác tít côn sắc mặt khó coi nhìn hắn Rất có một lời không hợp liền muốn quần ẩn ý tứ Không có cách Ai kêu phương cảnh này một thân khác loại Giữa ban ngày mang khẩu trang cùng nón đen Thấy thế nào đều không giống như người tốt Người tên là gì khẩu trang tháo xuống bảo vệ côn chỉ vào phương cảnh mặt lớn tiếng quát lớn Ta gọi phương cảnh chính là tìm đến người Không có phản kháng phương cảnh ngoan ngoán đem khẩu trang bắt lại Hắn thật sợ mấy người kia đem hắn theo trên mặt đất ma sát. Vì cái gì muốn lén lúc mang khẩu trang thật xa ta đã nhìn thấy ngươi không thành thật. Hết nhìn đông tới nhìn tây. tạ mi thử nhãn. Phương cảnh giờ khóc giờ cười. Suốt đảo lâu như vậy hắn vẫn là nghe được có người nói hắn lớn lên tạc mi thử nhãn. Rõ ràng liền rất đẹp trai tốt a đem hắn đưa đến bảo vệ phòng. Một cái mặt chữ hốp. Đầu đinh trung niên nam tử lớn tiếng nói dép nhất chính là các ngươi những này cậu tử nhàn dối không chuyện gì làm chụp minh tinh đường viền làm gì có bản lãnh này cùng tinh lực ngươi tại sao không đi chụp tham ô mục nát trên người ca mê ra lấy ra xóa bỏ xéo đi. Đừng để ta soát người cách tiểu khu này giá phòng không rẻ. Tùy tiện một bộ đều là 7-800 vạn. Các biện pháp an ninh nghiêm ngặt. Không ít minh tinh đều có trụ. Cho nên bình thường thường xuyên trông thấy cậu tử ngồi sổm cửa. Bảo vệ phiền nhất chính là loại này người. Một cỗ xe van rừng đối diện đường cách mấy ngày mấy đêm. Cầm máy ảnh không ngừng chụp. Căn bản không biết có phải hay không là phần tử phạm tội. Này cho bọn họ công tác mang đến độ khó rất cao. Ta không phải cậu tử phương cảnh khóc không ra nước mắt. Không có cách. Chỉ có thể gọi điện thoại cho Trần Hải Ba. Trần Lão Sư ta phương cảnh bây giờ bị các ngươi trung cư bảo vệ giữ lại có thể hay không thỉnh ngươi tới vứt một chút ta được ngươi đầu tiên chờ chút đã ta lập tức tới thành thị cấp một sinh hoạt tiết tấu nhanh người bình thường công việc bình thường thời gian đều là buổi sáng năm sáu đốt lên giường 7 giờ bắt đầu đáp tàu điện ngầm chuyển xe buýt đến công ty đi làm đã 9 giờ Buổi chiều tan tầm trở lại phòng thuê mệt mỏi tinh bị lực tan Kiếm tiền cũng không dịp Làm sao có thời giờ truy tinh Cho nên rất nhiều người đối với minh tinh đều không cảm mạo Phương cảnh rõ ràng chính là gặp được loại tình huống này Mấy phút đồng hồ sau hơn 40 tuổi Dâu ria sồm soàng Dép ly, Mặc một bộ cao áo len trần hải ba đến lính người Ta không phải cùng Dương Nịnh nói ngươi xuống sân bay gọi điện thoại cho ta sao nếu không phải là bị bảo vệ chế chỗ ngươi còn không có ý định gọi điện thoại a vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu không chín chương 153 bắt trước cám ơn vi tan vô vi nam 83 200 phương cảnh sờ sờ cái mũi. Có chút ngượng ngùng. Hắn vốn cho là này vì đại lão xuống dốc. Chỗ ở hẳn là tại bình thường trung cư. Trực tiếp tới cửa là được. Ai nghĩ đến lục xoát chết lạc đà so mã đại. Nhân ra còn chủ biệt thử đâu. Cũng thế. Trần Hải Ba quay phim như vậy nhiều năm. Làm một tuyến diễn viên cát xây khẳng định không thấp. Coi như bởi vì phạm tội bồi không ít tiền. Tại người bình thường đôi bên trong cũng coi là trung tầng giai cấp. Trần Lão Sư. Ta đây không phải nghĩ đến tự mình tới tỏ ra thành khẩn một chút sao nghĩ không ra cuối cùng còn phải làm phiền ngươi đi một chuyến. Ngươi nhà Trần Hải Ba cười lắc đầu. Trước mấy ngày có mấy cái cậu tử leo tường ngồi xổm bụi cỏ bị bảo vệ bắt lấy hành hung một trận. May mắn ngươi gọi điện thoại cho ta. Không phải chỉ có thể đi đồn công an lính người. Những này bảo vệ nhân viên đều là mới vừa xuất ngũ. Đối với minh tinh không quá quen. Lần sau ngươi vẫn là gọi điện thoại đi. Phương Cảnh gật đầu nói phải. Nhìn qua Trần Hải Ba có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới đều quá khí lâu như vậy còn có cậu tử ngồi sồm hắn. Tựa hồ là biết phương cảnh ý nghĩ. Trần Hải Ba cười khổ. Nhân ra cũng không phải ngồi sồm ta. Tiểu khu bên trong cái khác minh tinh cũng không ít. Yên tấm. Cửa nhà nha quảnh quẽ cực kỳ. Bảo đảm chụp không đến ngươi. Này kêu cái gì lời nói. Ta đã dám đến còn sợ bọn hắn chụp hơn nữa ta tin tưởng ngươi là bị oan uổng. Ninh kỷ đều nói với ta Trần Hải Ba có chút cảm động Trong khoảng thời gian này đến rồi người đứng bên cạnh hắn ngoài giới căn bản không hiểu hắn Liền hắn cha vợ đều không chào đón May mắn lão bà vẫn luôn không rời không bỏ Đi vào Trần Hải Ba cửa nhà quả nhiên rất quạnh quẽ Hai người ấm thang máy, lầu 6 Trần Hải Ba lấy ra chìa khóa mở cửa Phương cảnh còn không có đi vào liền nghe được cười toe toét tiếng cười vui Trần Ca như thế nào còn mang về một cái tiểu bằng hữu ổ là Phương Cảnh A Nguyên Lai like ngươi vừa mới xuống tiếp người là hắn. Gọi cao A Di Trần Hải Ba cười nói, người trước mắt khoác lên tóc dài, không giống với mặt trái xoan minh tinh. Mặt nàng có từng điểm từng điểm mập, nhưng chỉnh thể rất có cổ điển ý vị, có thể là được bảo dưỡng tốt. Thoạt nhìn mới 27 28. Viên viên tỷ tốt san san tỷ tốt cao viên viên. Trần Hải Ba bằng hữu Phương Cảnh nào dám gọi A Di Nhân ra mới hơn 30 tuổi Gọi như vậy là phải đắc tội người Nàng ngồi tại một cái nâng cao bụng lớn phụ nữ bên cạnh Trần Hải Ba lão bà khúc san san cũng là một cái diễn viên Cao viên viên cười nói Trần ca Đây chính là người nói học sinh đúng Ngoài ý muốn A Trần Hải Ba tìm dép lê cho Phương Cảnh thay đổi Cũng không ngẩng đầu lên Lớn là lớn chút Nhưng Dương mình nói hắn vận khí tốt Có tài hoa chịu khổ Ta đây không phải muốn đi nước ngoài sao Còn kém chút tiền Vừa vặn đưa tiền người đến Lão bà mang thai Trần Hải Ba dự định cả nhà ra nước ngoài Xem như tránh né danh tiếng Sắp sinh trở lại Này nào chỉ là lớn ai Nhân ra hiện tại đã là đại minh tinh Nhân khí cao vộ Cùng ta cũng không sánh nổi Đem dép lê thay đổi. Phương Cảnh trột dạ. Hắn liền hát qua mấy bài hát. Chỗ nào so được với cao viên viên loại này một tuyến nữ diễn viên. khiêm tốn nói. Viên viên tỷ ngươi đây là bẩn tiểu ta. Với các ngươi những này tiền bối so ra ta còn kém xa lắm. Ta gọi ngươi tiểu cảnh đi đến ăn quả táo. Khúc san san cười nói. Hôm qua tiểu dương còn gọi điện thoại cho ta. Để chúc ta đừng bạc đãi ngươi. Cám ơn ngồi vào ghế sofa bên trên Trần Hải Ba đối với Cao Viên Viên nói. Ngươi là không biết, ở trong điện thoại Dương Ninh đem hắn khen thành cây dạng gì nhất định phải ta hào hào dạy hắn. Phải không Cao Viên Viên tay chống đỡ cái cằm Nhiều hứng thú nhìn qua phương cảnh. Ta liền nghe qua hắn ca hát. Chưa thấy qua diễn kịch. Hát mà ưu thì diễn. Xem ra hoan thủy là chuẩn bị đem hắn vào chỗ chết phụng ai Thập niên 80-90 hương giang Diễn viên cùng ca sĩ không phân biệt Lẫn nhau xuyến môn kia là thường xuyên chuyển Một nhóm lớn ca sĩ diễn qua không ít truyền hình điện ảnh kịch Nhân khí diễn viên cũng là thường xuyên phát an bơn Khi đó giá thị trường chính là như vậy Về sau nội địa cũng học loại hình thức này Nhưng thí nghiệm vô số người Cuối cùng thành công nửa cái Đó chính là Trần Hải Ba Lão Sư Hoàng Lũy, xuất đạo tức đình phong, tự mang buồn khí chất, trang điểm diễn từ trí ma hỏa lần Đại Giang Nam Bắc, nổi danh văn nghệ thanh niên. Về sau phát an bơn bán chạy, tiếng ca cũng dễ nghe, cả nước chân chính nổi tiếng, chỉ bất quá không biết nguyên nhân gì không hát, xem như lập nghiệp nửa đường chết, phương cảnh liên tục khoát tay. Hắn cách nào gánh chịu nổi loại này khích lệ. Học biểu diễn bất quá là chính mình yêu cầu. Cùng công ty có nửa su quan hệ đi truyền hình điện ảnh cùng giới ca hát hay nở hoa người thành công chỉ có hương giang mấy vị kia. Không học được. Thành thành thật thật kiếm tiền coi như xong. Các ngươi hiểu lầm. Ta chẳng qua là bởi vì về sau muốn quay phim. Diễn ký không phải sợ bị người xem mắng tài học. Cũng không phải công ty an bài. Khó được tiểu hỏa tử rất có lòng cầu tiến. Cao viên viên khen một câu. Mấy người cứ như vậy ngồi nói chuyện phiếm. Trần Hải Ba phụ trách nấu cơm. Cơm trưa phương cảnh tại này ăn. Đối mặt hai nữ nhân hỏi lung tung này kia. Hắn kém chút chống đỡ không được. Buổi chiều cùng Trần Hải Ba đi vào vườn bách thú. Phương cảnh một mặt mộng nhìn lồng bên trong liếu diếu hầu tử. Đây là dẫn ta tới thư giãn một tí ngươi biết diễn viên kiến thức cơ bản là cái gì không biết. Thanh đài hình biểu. Phương Cảnh nhanh chóng nói, những này hắn ở trong sách nhìn qua. Không đúng Trần Hải Ba lắc đầu. Là phóng thích thiên tính. Biểu diễn là cái gì chính là vứt bỏ bản thân hoặc một người khác. Một cái chứa đầy nước cái chén muốn lại trang chỉ có thể rửa qua. Nếu như ngươi mang theo chính mình nhân sinh trải qua cùng tình cảm đi biểu diễn. Kia biểu diễn đến vẫn là ngươi Đây chính là người xem nói diễn ai cũng là một người Có diễn viên ngươi gọi không ra hắn tên thật Chỉ nhớ rõ hắn diễn nhân vật mà có chỉ nhớ rõ hắn tên thật Lại gọi không ra hắn nhân vật đây chính là chuyên nghiệp cùng nghiệp dư khác nhau Nếu có một ngày ngươi diễn một bộ phim Lên sân khấu nhân ra liền nói đây không phải phương cảnh sao Vậy ngươi chính là thất bại Phương cảnh như có điều suy nghĩ tiêu hóa một lát sau nói. Kia muốn thế nào tài năng phóng thích thiên tính Trần Hải Ba chỉ vào cách đó không xa hầu tử. Ngươi có thể ở trước công chúng diễn một đầu hầu tử vậy đã nói gió buông xuống. Có dám hay không nhìn chung quanh nhiều người như vậy. Phương cảnh có điểm khó chịu cùng thẹn thùng. Này nếu là tu đi ô vẫn được. Nhiều người như vậy nhân ra sẽ không lấy ta làm tên điên a. ngươi nói không sai. Diễn viên chính là tên điên Diễn chúng sinh muôn màu cung cấp người khác chây cười Người bình thường ai mỗi ngày giống như đồ đần đồng dạng tại ốn kính phía trước lặp đi lặp lại niệm từ ngươi trước quan sát con khỉ này 5 phút đồng hồ 5 phút sau ngươi nói ra nó hình thái cùng động tác Đứng ngồi không yên Vò đầu bước tay Con mắt loạn nghiêng mắt nhìn Cái đuôi lay động Mắt bên trong tràn ngập hiếu kỳ Trởn mắt nghe răng trởn mắt lúc trừng to mắt. Xét sù lông. Ngũ trảo mở ra. Làm ra công kích tư thế. Không sai quan sát thực cẩn thận. Động vật có sướng vui dần buồn. Người cũng giống như vậy. Cảm xúc sẽ hạ ý thức kéo theo tứ chi. Tương lai ngươi nếu là diễn kịch lúc một bộ mắt cá chết. Đừng nói cùng ta học. Ngươi cầm tới kịch bản. Thứ nhất chính là phân tích nhân vật. Hiểu rõ nhân vật nhân vật bình sinh. Theo ngoại hình trang phục lại từ từ đến tính cách. Không muốn diễn tên ăn mày còn tu mi đổ môi sạch sẽ. Đây chính là diễn viên thứ hai khóa. Bắt trước Trần Hải Ba lấy ra một chối chìa khóa giao đến phương cảnh tay bên trong. Ngươi tưởng tượng một chút đây là một con rắn. Ba chìa khóa bị ném bay xa mấy mét. Phương cảnh vung tay làm ra một mặt vết bỏ bộ dáng Thấy hắn này sốc nổi diễn kỹ, Trần Hải Ba khóe miệng giật một cái, nhặt lên chìa khóa sau nói. Ngươi nói cho ta. Ngươi diễn nhân vật là cái gì? Nam nữ già trẻ con em nhà giàu đồ tể nông dân tại vừa mới tưởng tượng của ngươi bên trong đây là cái gì rắn ngươi ở đâu? Cái tràng cảnh hoang dã vẫn là nhà bên trong không đợi phương cảnh mở miệng. Hắn tiếp tục nói đều không phải. Ngươi diễn là chính mình. Ngươi từ nhỏ nông thôn sinh hoạt căn bản không sợ rắn. Ngươi cũng không hề tưởng tượng tràng cảnh. Cho nên biểu diễn đến không giống. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 09 chương 154 giạc chiếu phim Cám ơn Vy Tan Vô vi Nam 84 200 buổi tối trở lại khách sạn. Phương cảnh đầu ấp hồi tưởng đều là ban ngày Trần Hải Ba nói. Quả nhiên, có một cách lão sư tay bắt tay giáo hiệu quả chính là không giống nhau. So với hắn chính mình đọc sách tìm tòi tốt hơn nhiều Phương Cảnh cảm thấy liền lần này buổi trưa công phu So với hắn xem một tháng sách tác dụng còn lớn hơn Một ít không hiểu được địa phương đối phương Dễ như chở bàn tay liền có thể trả lời Không chỉ có như thế còn có thể suy một ra ba Nửa đêm nằm ở trên giường Phương Cảnh ngủ được mơ mơ màng màng Đầu óc nghĩ đến ban ngày Trần Hải Ba nói giả tượng bắt trước giờ phút này trong chăn có một con rắn, xoát chân không biết đụng tới thứ gì, lạnh lùng, thoáng cái phương cảnh phía sau lưng run lên, lộn nhào nhanh lên nhảy đến dưới giường, trái tim nhỏ bịch bịch nhảy, mở đèn lên đem góc chăn vén lên, hóa ra là điện thoại, chẳng trách có chút mát mẻ, hú hú chít lão tử vuốt một cách mồ hôi lạnh, phương cảnh nhẹ nhàng thở ra, vừa mới hắn còn tưởng rằng chính là rắn đâu. Sáng ngày hôm sau Ngắp một cái Phương Cảnh cầm trong tay tiểu sách vở cùng Trần Hải Ba ngồi xe buýt đáp tàu điện ngầm đi dạo thương thành Mỹ danh này nói quan sát khóa Hắn nhiệm vụ là ghi chép 20 cái khác biệt nghề nghiệp hình dạng người Học sinh Phụ nữ Lão đầu Lão ẩu Thanh niên Phát truyền đơn Bán thịt dê nướng Người bán hàng Phục vụ viên Ngày thứ ba đồng dạng là quan sát Chỉ bất quá lần này là viết 20 cái học sinh hình thái Cao thấp mập ốm Học sinh tiểu học Học sinh cấp 2 Học sinh cấp 3 Sinh viên Phương cảnh ở tàu điện ngầm cửa ra vào một ngồi xổm chính là một ngày Kém chút không có bị bảo vệ bắt đi Buổi chiều trở về Trần Hải Ba dạy hắn viết nhân vật tiểu truyện Căn cứ này 20 người vật tính cách bề ngoài trang phục cùng nghề nghiệp đẩy viết bọn họ bình sinh trong nhà có mấy ngủm ba ba mụ mụ làm cái gì có hay không bằng hữu viết xong sau còn muốn đẩy ngược nhìn xem có hay không lỗ thủng buổi tối phương cảnh chính cầm một bản luyện tiếng phổ thông sách lại nhìn hắn đến đắp một tuần lễ hiện tại trần hải ba giáo đến lời thịt khoan hãy nói Trước lúc này phương cảnh không nghĩ tới chỉ nói là một đoạn văn lại có chú ý nhiều như vậy. Một đoạn văn bên trong cách nào chứ hẳn là trọng âm. Cách nào bình thản. Khác biệt ngữ khí nói ra hương vị đều không giống nhau. Theo Trần Hải Ba nói hắn xem kịch chỉ cần nghe hai câu lời kịch liền có thể biết cách này diễn viên như thế nào. Bình thường diễn kỹ hảo lời kịch không kém được. Cảnh ca. Ngươi cho ta viết ca tốt chưa trông thấy thẩm hảo phát tới tin nhắn. Phương cảnh mới nhớ rõ đáp ứng ca còn giống như không có viết. Mấy ngày nay bận quá quên đi. Lão thẩm sớm viết xong, ngươi như thế nào không sớm một chút hỏi, ta đều nhanh quên đi. Phải không ta như thế nào nghe thấy ngươi bên kia sàn sạp viết đồ vật thanh âm sẽ không là mới viết A không có khả năng. Ta ở bên ngoài quầy đồ nướng đâu rồi? Cho ta 10 phút đồng hồ. Ta trở về khách sạn liền đem phổ phát cho ngươi. Hắn đi mang không đi thiên đường của ngươi hong khô sau chỉ để lại cầu vòng lệ quang hắn đi ngươi có thể đem mộng lưu lại chắc chắn sẽ có cách địa phương chờ đợi yêu bay lượn. Mấy phút đồng hồ sau phương cảnh đem viết xong từ khúc gửi tới. Bài hát này tên là làm a Kiếp trước một bộ loan loan thần tượng kịch đấu cá nhạc đệm. Cám ơn cảnh ca thu được. chút lòng thành. Nói thật. Bài hát này hóa ra là ta chuẩn bị chính mình hát. Nếu không phải xem ở hai ta quan hệ sắc phân thượng. Bao nhiêu tiền ta cũng sẽ không bán. Một bên khác. Thẩm hảo mặt đen. Không phải mấy ngày nay mới viết sao ngươi nguyên lai like chuẩn bị hát chính là cái gì còn nói quan hệ sắc. Trước mấy ngày không đưa tiền thời điểm ngươi gặp được ta chào hỏi đều không đánh. Nếu không phải sợ về sau có việc cầu đến phương cảnh đầu bên trên. Hắn hiện tại vừa muốn đem cái này kẻ nịnh hót tiểu nhân kéo đen. Bất quá kẻ nịnh hót về kẻ nịnh hót thẩm hảo không thể không thừa nhận phương cảnh này tôn tử ca viết chính là thật sự hảo. Giống như ngày thường. Phương cảnh xe nhẹ đường quen đi vào Trần Hải Ba nhà. Dựa vào ăn cơm công phu. Trần Hải Ba thử thách phương cảnh. Làm hắn niệm một đoạn từ. Không sai. Có tiến bộ. Nhưng không đủ thuần thuộc. Ở giữa rừng lại mấy giây. Hẳn là đang nghĩ. Đúng không ngươi lúc không có chuyện gì làm luyện nhiều. Tận lực làm được há mồm liền ra. Hôm nay chúng ta không ra đường. Ta mang ngươi xem phim. Nhà cái gì điện ảnh phương cảnh hứng thú. Đây là muốn bắt đầu điện ảnh thưởng thích vương bảo cường thổ tiên. Nhìn qua chưa có xem. Bất quá nghe nói qua. Dân. Mạng nói rất ngột ngạt Một thế này phương cảnh sát thực chưa có xem bộ phim này. Bất quá kiếp trước hắn nhìn qua một tiểu cách đoạn ngắn. Kia là bảo cường hút thuốc ốm kính. Tay phải nhẹ giơ lên. Trong mắt hơi hít. Há mồm nhả khói. Động tác kia nghe nói không có hút qua mấy trăm bao thuốc người học không được. Chưa có xem liền tốt. Hôm nay ngày dẫn ngươi gặp biết một phen. Đồng dạng là không có đi qua điện ảnh học viện. Vì cái gì người khác diễn kỹ mạnh như vậy? Bắt tay bôi sạch sẽ. Trần Hải Ba cùng khúc san san nói một tiếng. Dẫn phương cảnh. Mở ra hắn đại chúng hướng dạp chiếu phim chạy đi. Đây là phương cảnh lần đầu tiên ngồi hắn xe. Xem ra Hải Ba còn bồi không ít tiền. Bằng không thì cũng sẽ không mở xe này. Đừng xem xét. Xe là ta lão bà. Ta sớm bán. Không chỉ có như thế. Danh nghĩa mấy cái công ty đều bán. Không phải ngươi bây giờ chính là tại ngục giam trông thấy ta. Ngành giải trí lòng dạ thâm sâu khó lường. Về sau ngươi cũng muốn cẩn thận. Không phải lúc nào bị người hố cũng không biết. Ta xem như xong. Về sau cũng không biết có cơ hội hay không làm nghề này. Đỉnh phong thời kỳ Trần Hải ba tay cầm 10 cái một tuyến đại diện. Tiền kiếm được xác thực rất nhiều. Nhưng bồi thời điểm cũng bồi tiên hôn địa ám. Hiện tại liền thừa một bộ phòng cùng một chiếc xe. Vài chục năm tâm huyết hóa thành hư không. Trong xe yên tĩnh, một lát sau phương cảnh mới nói, ta tin tưởng ngươi sẽ có tái xuất ngày đó. Trần Hải ba cười khẽ. Mượn ngươi cắt ngôn. Về sau ngươi khúc tỷ còn ở lại chỗ này cách vòng tròn bên trong hốn. Có việc chiếu cố một chút nàng là được. Ta coi như xong. Bên trên lên tiếng. Không ai dám dùng ta. Coi như tìm ta quay phim cuối cùng ốm kính đồng dạng đến xóa. Không phải phiến tử qua không được thẩm. Trần Hải Ba không có nói là đắc tội ai. Phương Cảnh cũng không có hỏi. Một tuyến minh tinh nói phong sát liền phong sát. Đối phương năng lượng đến bao lớn hắn không giúp được. Hỏi cũng là hỏi không. Đi vào dạp chiếu phim Trần Hải Ba lấy phiếu. Hai người vị trí tại phía sau cùng, người bên trong không phải rất nhiều. Điện ảnh ngay từ đầu Trần Hải Ba lên đường. Chú ý nhìn ra phẩm người xuất phẩm đơn vị bên sản xuất. Ngoài nghề xem náo nhiệt. Trong nghề xem môn đảo. Thưởng tích một bộ phim đây đều là tất yếu. Một bên xem Trần Hải Ba một bên giải thích. Chỗ nào dùng cái gì thủ pháp. Diễn viên biểu diễn tốt chỗ nào. Cơ vị quay chụp như thế nào. Tại hắn giảng giải hạ phương cảnh đối với điện ảnh nhận biết càng thêm rõ ràng. Thậm chí chậm rãi hắn đều không tải chú ý điện ảnh chuyện xưa mà là xem diễn kỹ cùng đạo diễn quay chụp thủ pháp. Tê nhìn một chút phương cảnh hít sâu một hơi. Bảo Cường diễn cây đột nhiên ngồi xổm cây bên trên. Nơi xa hắn ca mang theo một cách nữ hải đi tới. Nhìn qua hắn ca sắc mặt tái nhợt. Trên cổ xanh tím vết dây hẳn. Phương cảnh lạnh sưu sưu. Đây không phải chết sớm sao năm đó cây hắn ba tự mình siết chết. Dây biến thành rượu mảnh theo này bắt đầu. Phương cảnh càng xem càng áp lực. Treo không được dân mạng nói nhìn không muốn xem lần thứ hai. Cảm tình tàng cây phía dưới hủy thời điểm liền điên rồi. Tại cách này tiểu nhân vật trên người. Mỗi người đều có thể tìm được chính mình bóng dáng. Nhu nhược. Tử ti. Khiếp đàm. Chết sĩ diện Cuối cùng ra tới dạp chiếu phim Phương Cảnh hung hăng thở ra một hơi Ngươi cảm thấy Vương Bảo Cường diễn ký thế nào Trần Hải Ba hỏi Rất lời hại có bao nhiêu lời hại Phương Cảnh lắc đầu Không biết Nhưng cảm giác tối thiểu là một tuyến diễn viên cấp độ Vỗ vỗ hắn bả vai Trần Hải Ba nói Ngành giải trí 80% diễn viên đều không hợp cách Ta cho ngươi biết Đừng nói phim truyền hình diễn viên Vương Bảo Cường tại điện ảnh diễn viên bên trong đều là tốt nhất một nhóm kia Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 09 chương 155 quảng trường ca hát cảm ơn Vi Tan Vô Vy Nam 85 200 không có cố kỷ phương cảnh chấn kinh Trần Hải Ba tiếp tục nói Đầu năm nay phụng người rất dễ dàng Cùng nhà máy dây chuyền sản xuất không sai biệt lắm Tùy tiện một học sinh trung học đóng gói một chút. Trước tiết một làm cái quán quân liền có thể xuất đạo Quản lý công ty ở phía sau trợ giúp. Không được bao lâu liền có lưu lượng. Chỉ cần người xem tính tiền. Bó lớn đạo diễn tìm bọn hắn quay phim. Sau đó quản lý công ty làm làm một cú. Lưu lượng tiêu phí không sai biệt lắm cũng không muốn rồi. Tiếp tục lại sinh sinh cái thứ hai lưu lượng. Tại dạng này hoàn cảnh lớn hả? Ngươi cảm thấy có thể có mấy cách là có thể nghiêm túc diễn dịch phương cảnh cắt lưới. Trần Hải ba một phen có điểm phá vỡ hắn nhận biết. Tỉ mỉ nghĩ lại. Giống như hiện tại sinh động tại trên màn hình lớn minh tinh thật không có mấy cách là xuất thân chính quy. Kiếp trước có một cái mép tóc tuyến Nam Hải cũng bởi vì cắt tóc đều có thể đóng gói thành minh tinh. Cuối cùng còn giống như cùng đại minh tinh quay phim. Nghe nói quản lý công ty hiếm lời một bút sau đem hắn vứt ra. Nhìn phương cảnh. Trần Hải ba ý vì thâm trường. Ngươi biết vì cái gì ta nguyện ý xảy ngươi sao dương nịnh một ngày đánh cho ta mười cách điện thoại. Theo đánh sớm đến muộn. Nàng cùng ta rất nhiều năm. Ta làm như vậy bất quá là trả lại nàng an tình. Không phải ta lại thiếu tiền cũng không kém này 20 vạn. Cũng may ngươi tiểu tử cũng coi như không chịu thua kém. Không có vừa đến đã cho ta quan sắc mặt. Không phải ta không phải để ngươi xéo đi. Phương cảnh có điểm xấu hổ. Hắn bắt đầu còn lấy đối phương sinh hoạt hướng về phía tiền dạy hắn. Không nghĩ tới trong đó còn có dương nịnh nguyên nhân. Cũng thế. Nhân ra tốt xấu đã từng là đại minh tinh. Coi như hiện tại lạnh. Chỉ cần chịu buông xuống tư thái. Kiếm tiền cơ hội bó lớn chính là. Khỏi cần phải nói. Đi làm tiêu thụ, trực tiếp, làm cây tiểu giám đốc, hướng hắn danh khí. Nguyện ý mời nhiều người chính là, Trần Hải Ba nói, đi thôi, lên xe. Trần Lão Sư, lần này chúng ta xem một bộ nào hải kịch chi vương, ám chiến, súng ốm. Ngồi tại xe bên trong, Trần Hải Ba chiếu phim. Hai người cứ như vậy nhìn, một cách nói một cách nghe. Ba bộ phim xem hết phương cảnh coi là có thể đi trở về. Ai biết hắn ngây thơ. Thè xa san phè đem ôn. Giáo phụ. Phò Z Gun. Ba bộ lúc sau lại là ba bộ. Lần đầu tiên trong đời có xem phim muốn ới cảm giác. Rất nhiều người xem phim ngoại quốc chú ý điểm thường thường tại đặc hiểu cùng đặc sắc kịch bản bên trên. Dễ dàng xem nhẹ diễn viên diễn kỹ. Kỳ thật nước ngoài diễn viên đại lượng so với chúng ta bên này chuyên nghiệp. Tại bọn họ bên kia minh tinh là minh tinh. Diễn viên là diễn viên. Ca sĩ là ca sĩ. Được chia rất rõ ràng. Có rất ít người vượt giới. Bởi vì một khi vượt giới không thành công danh tiếng liền tạp. Lấy được like or. Oh, dù là hắn lại lớn bài. Nếu là liên tục chụp hai bộ nát mảnh. Lần sau cũng sẽ không có đạo diễn nguyện ý cùng hắn hợp tác Chú ý xem mọt gân di man ánh mắt Đây mới thực sự là diễn ký Nhỏ bé đến bộ mặt cơ bắp đều có hy vọng Tại Trần Hải Ba chỉ điểm hạ phương cảnh trừng to mắt Quả nhiên Không hổ là Hollywood diễn viên Diễn ký là thật cao ngữ khí Bộ mặt động tác Một ánh mắt đều là ví Này so với hắn tự tàn thức biểu diễn cường quá nhiều lần Trời tối. Khúc san san gọi điện thoại thúc giục mấy lần phương cảnh mới lưu luyến không rời xuống xe. Trước khi đi Trần Hải Ba cho hắn ra một cái điện ảnh đơn. Làm hắn trở về chính mình xem. Bắc lạnh nghèo khổ so le trăm vạn hộ bao nhiêu thiết y khỏa xương khô công danh lời lục đưa ra rượu một bình đế vương tướng tướng mấy bồi đất say giống dần khẳng khái nơi khí thôn giang sơn thế như hổ. Ngày thứ hai buổi tối. Phương Cảnh mặc một bộ lão sói xám áo hưu đai. mũ mang đầu bên trên che khuất. Cầm mic ngồi quảng trường ca hát. Một bên chính là khúc san san cùng Trần Hải Ba. Hai người chính cầm điện thoại video. Ghi chép ghi chép không biết từ chỗ nào làm ra ăn gạo phấn một lần bát phóng Phương Cảnh trước mặt. Dùng Trần Hải Ba nói nói đây là rèn luyện Phương Cảnh xấu hổ tâm buông xuống thần tượng ba quần áo. Tiểu nương tử đừng có đem ám mộ suy nghĩ giấu ở bụng thời gian trôi qua tiếc tuổi nhỏ cảnh xuân tươi đẹp dễ đổ tới tới tới quân xin nghe ai tại đập mỹ nhân cổ như ginh hồng như du long xinh đẹp bóng hình bay múa. Khúc san san cười khẽ. Khoan hãy nói. Này tiểu tử ca hát có một tay. Em đẹp làm tê giải đến cướp chúng ta bát cơm hôm nay cách đôi này là ra tới chơi. Vừa vặn phương cảnh cũng tại. Tùy tiện đem hắn kêu đến. Ai biết được, ta cũng buồn mực thật, ta đều cảm thấy hắn ca hát so làm diễn viên có tiền đồ. Loàng soàng phương cảnh chính hát. Một cái tiền xu lọt vào bát bên trong. Ngẩng đầu nhìn lên. Bốn năm tuổi tiểu nữ hài bị mụ mụ nắm. Đôi mắt to khả ái nhìn hắn trầm chầm, chầm. Cám ơn tiểu bằng hữu soái ca. Người bài hát này tên gọi là gì vì cái gì ta không lục ra được một người nữ sinh cầm điện thoại hỏi. Nàng ở bên cạnh nghe một hồi. Mặc dù thấy không rõ ca hát người mặt, nhưng nghe thanh âm chính là Soái ca không sai. "Bắc Lương ca bây giờ còn chưa thượng truyền đâu, ngày mai ngươi liền có thể lục ra được." Một cái nam sinh rực rỡ hiểu ra. "Bắc Lương ca đây là viết Tuyết Trung Hãn đao hành sao chẳng trách ta vừa mới nghe có điểm quen tai." "Huynh đệ, ngươi cũng là Tuyết Trung phấn đúng đúng, đúng ta cũng là tổng quản đại đại phấn ti." Đại gia có rảnh đi ủng hộ một chút hắn sách. Làm không tốt hắn lão nhân gia nhất cao hưng lại đổi mấy mấy chương. Ồ ta nghe ngươi thanh âm có điểm quen tay. Chúng ta có phải hay không gặp qua? Không có khả năng phương cảnh đem mú kéo đến thấp hơn. dắt cuống họng nói. Ta lần đầu tiên tới yến kinh. Ngươi làm sao lại nhận biết ta đây à? Lão sói sám vừa mới tiểu cô nương kia chạy đến phương cảnh sau lưng thoáng cách bắt hắn lại mũ. Nàng mụ mụ thấy thế nhanh lên một cách lôi trở lại. Nhưng tiểu nữ hài nắm lấy liền không buông tay. Tiểu vũ. Mau buông tay. Người dắt ca ca tóc. Không muốn. Ta muốn bắt lão sói sám phương cảnh không dám dùng sức giấy rua. Sợ làm bị thương tiểu nữ hài. Quay đầu đi mũ bị kéo xuống. Ồ ngươi không phải ca hát cái kia ai? Phương Cảnh sao có người nhận ra? Một cách đi ngang qua nữ sinh dừng bước lại. Phương Cảnh làm sao hoa Phương Cảnh? Ta là ngươi phấn ti. Có thể chụp ảnh chung sao không nghĩ tới thế mà. Có thể gặp được Phương Cảnh không được. Ta muốn chụp ảnh lưu luyến. Phương Cảnh có thể đang hát một ca khúc sao ta muốn nghe không tăng trưởng an. Ta nghe gió nổi lên một cách mang theo tai nghe 17-18 tuổi nữ hài ném 100 khối tiền đến phương cảnh bát bên trong. Đại gia không nên chen lẫn. Có thể hay không làm ta thở một ngủm. Muốn chụp ảnh chờ một lát. Ai ở sau lưng vẫn luôn bắt ta mũ ta dựa vào tay ta biểu đâu không có mấy phút phương cảnh mặt trong ba tầng ba tầng ngoài vây quanh. Này cách thời gian điểm ra tới chơi người liền nhiều. Hơn phân nửa quảng trường người đều bị hấp dẫn tới. Còn có không biết hắn. Nhưng trông thấy bên này nhiều người liền đến. Trần Hải Ba cùng khúc san san sợ tai bay và gió sớm chạy tránh một bên xem phương cảnh chê cười đâu. Các vị! Xin mọi người chú ý trật tự. Không muốn phát sinh dấm đạp sự kiện người phía trước lui mấy bước. Đằng sau đừng lại tiến lên. Chúng ta đi quảng trường ở giữa có được hay không nơi nào địa phương tương đối lớn. Phương Cảnh may mắn hắn trong tay còn có lời ốm, không phải tình huống này la rách cổ họng người khác cũng nghe không đến. Tìm một chỗ đài cao. Phương Cảnh cuối cùng thấy rõ có bao nhiêu người. Một mảnh đen dịp. Đại gia đại mụ đều không nhảy quảng trường múa. Một đám chen tới. Nói ít một hai ngàn người. Sợ phát sinh dẫm đạp sự cố. Phương Cảnh không có một chút cao hứng. Chỉ hy vọng bảo vệ nhanh lên tới. Thật xảy ra chuyện hắn khẳng định là thủ trách Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 09 chương 156 Đỉnh cấp biểu diễn cảm ơn vì tan vô vì nam 86 200 Dọc theo con đường này vừa đi vừa nghỉ theo thiếu niên phiêu lưu vết tích phóng ra nhà ga phía trước Một khắc lại có chút do dự không khỏi cười gần đây Hương tình e sợ vẫn không có tránh được miễn mà dài giã ngày vẫn như cũ như vậy Ấm thổi lên lúc trước sau mười mấy phút Phương cảnh hát đến thứ tư bài hát Hiện trường nhân số không chỉ có không có giảm bớt, không biết cách nào chạy tới người càng đến càng nhiều. Phía dưới đứng 4 năm cái bảo vệ duy trì trật tự, đáy mắt đều là khẩn cầu. Chỉ hy vọng phương cảnh tên sát tinh này đi nhanh một chút, đừng cho bọn họ gây sự.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 Thanh niên ca sĩ bắt đầu diễn sướng hội Phương Cảnh không biết là cứ như vậy mấy phút. Liên quan tới hắn ca hát chuyện ở bên ngoài đã truyền đi bay đầy trời. Hiện trường người xem chụp một chút video truyền trên mạng. Không bao lâu điểm kích xuất liền qua 10 vạn. Túi quần bên trong điện thoại di động kêu không ngừng. Phương Cảnh bớt thời gian lấy ra xem. Dương Nịnh đánh tới. 6 cái chưa tiếp. Mười mấy cái tin nhắn. Tất cả đều là làm hắn lập tức rời đi. Các vị. Chín giờ. Đại gia về nhà đi. Ngày mai nên đi làm đi làm. Nên đi học đi học. Ta cũng muốn trở về ngủ. Lại đến một bài đúng. Lại đến một bài. Lại đến một bài. Lại đến một bài. Trông thấy bên ngoài đường cách đã bị lấp. Phương cảnh là thật không còn dám hát. Người xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều. Hát một bài nữa không chừng còn có bao nhiêu người muốn đi qua thật xin lỗi đại gia ta thật không thể lại hát nơi này không phải chuyên nghiệp sân bãi lão nhân hài tử tương đối nhiều nếu là xuất hiện an toàn sự cố quá nguy hiểm có cơ hội tổ chức buổi hòa nhạc nói đại gia có thể tới nghe hiện tại mời phía ngoài cùng bằng hữu trước tàn đi đi không muốn chen chúc chậm rãi đi ngoại trừ một số nhỏ người rời đi phần lớn người thấy phương cảnh không đi căn bản bất động không có cách Tại bảo vệ chỉ dẫn hạ Phương Cảnh theo thang lầu bên trái khẩu rời đi. Một lát sau. Phương Cảnh có điểm không yên lòng. Đội mũ lại quay trở lại đến. Thẳng đến hiện trường người đi được không sai biệt lắm mới đón xe trở về khách sạn. uy nịnh tỉ. Ta hiện tại đã trở về khách sạn. Ta cũng không biết sẽ phát sinh loại này sự tình vân vân vân ta sẽ chú ý. Yên tấm. Không có phát sinh an toàn sự cố. Ta nhìn người đi đến mới trở về. Hảo hảo hảo hai ngày nữa ta liền trở lại. Công ty bên kia ngươi trước hết ép một chút đi. Nơi này cũng không có nhiều chương trình họp hô cút điện thoại. Phương cảnh thở dài một hơi. Dương Ninh gọi tới một cú điện thoại chính là một hồi ở trách. Đem hắn mắng cầu huyết lâm đầu. Làm một màn như thế chuyện tuyên truyền tổ cùng công ty quan hệ xã hội đoàn đội khẳng định phải làm thêm giờ. Sáng sớm hôm sau Khỏi cần nói Hắn lại lên ho sợ Phương cảnh bật máy tính lên xem Thế mới biết tối hôm qua có 4-5 ngàn người tụ tại quảng trường Gần đây mấy cái đèn xanh đèn đỏ toàn chặn lại Bởi vì chuyện này hắn còn bị quan môi điểm danh phê bình May mắn dương lĩnh quan hệ xã hội đoàn đội làm tốt Trong đêm phát ít gọi nhận lầm Đem tiền căn hậu quả nói rõ Cho thấy không phải phương cảnh cố ý gây sự Thật sự là phấn ti quá nhiệt tình Không có cách nào mới hát Mang theo khẩu trang Phương cảnh đang chuẩn bị xuống lầu Cửa ra vào bảy tám cái phóng viên đã đang chờ Cũng không biết này đó người là có nhiều thần thông quảng đại Một đêm công phu hắn đặt chân địa phương liền bại lộ Đường vòng cửa sau Tại khách sản nhân viên công tác dẫn dắt hạ phương cảnh lặng lẽ rời đi Đánh một cái cho thuê đi thẳng đến Trần Hải Ba gia khu Lần này bảo vệ không có ngăn hắn Như vậy nhiều ngày Trần Hải Ba mỗi ngày tới đón Phương Cảnh xem như tại những người bảo vệ này trước mặt lăn lộn cách nhìn quen mắt Đến rồi Phương Cảnh mau vào ngồi mấy phút đồng hồ sau Tối hôm qua kẻ cầm đầu Trần Hải Ba ngượng ngùng cười một tiếng cho Phương Cảnh mở cửa Lúc ấy vừa thấy nhiều người hắn liền lái xe chạy Lưu lại phương cảnh một người xác thực không đủ nghĩa khí. Phương cảnh, tối hôm qua không có sao chứ, sư mẫu của ngươi nâng cao bụng đâu rồi, đừng trách ta đi trước. Ta không trách ngài, cái này liên quan ngài chuyện gì, ta tới là học tập hôm nay biểu diễn nội dung. Hành vậy ngươi ngồi sẽ, ta đổi bộ quần áo. Thấy phương cảnh tay không. Đoán chừng cũng không ăn đồ vật. Khúc san san theo tủ lạnh lấy ra một bao chè trôi nước nấu xong điểm một bát cho hắn. Cám ơn san san tỷ phương cảnh không có khách khí. Mở miệng một tiếng. Hắn buổi sáng xác thực không ăn đồ vật. Tiểu cảnh không nghĩ tới ngươi phấn ti thật nhiều a, tỉ chính là xem thường ngươi. Bắt đầu khúc san san coi là phương cảnh chỉ là một cái có chút nhân khí muốn vượt giới làm diễn viên ca sĩ. Thẳng đến hôm qua nhìn thấy hiện trường nóng này chàng diện mới biết được chính mình sai vô cùng. Trở về nàng lên mạng tra xét một chút phương cảnh tư liệu. Mới phát hiện nhân ra hiện tại là làm đỏ lưu lượng tiểu sinh. Ít gọi phấn ti mấy ngàn vạn. Chẳng trách cao viên viên nói nàng không so được. Nào có phương cảnh khiêm tốn cười một tiếng ta phấn ti không nhiều trên mạng đều là dùng tiền mua trình độ rất lớn. Những lời này phương cảnh ngược lại là không có nói láo. Hắn phấn ti chí ít có một nửa là công ty mua. Không chỉ là hắn. Minh tinh bên trong 90% người đều mua phấn ti. Không phải ít hỏi người sử dụng mới bao nhiêu người nhà ngươi thần tượng 7 ngàn vạn phấn ti. Nhà hắn thần tượng 5 ngàn vạn phấn ti. Ngành giải trí hết thảy Minh tinh phấn ti cộng lại vài tỷ phấn ti. Cả nước bi tập nói tiểu hài tính đến đều không đủ à mặc dù mỗi người đều có thể đồng thời chú ý nhiều cách minh tinh. Nhưng dù vậy số liệu này cũng quá khoa trương. Phương cảnh trước mắt hơn 3.700 vạn phấn ti. Dứt bỏ một nửa chết phấn còn có hơn 1.000 vạn sống phấn. Số liệu này đã coi như là không tệ. Kiếp trước những cái đó 78.000 vạn phấn ti minh tinh cuối cùng bị đào ra chân thực phấn chỉ có 7800 vạn. Động một chút thì là phát quá ức. Quan phương đều nhìn không được. Lão tử đều không có như vậy ngưu Ngươi đây là muốn thượng thiên cái cuối cùng cách bị điều tra ra. Nghe nói nào đó lưu lượng minh tinh phấn ti chỉ có hơn bốn ngàn cái. Vô cùng thây thảm. Đi ăn ăn ăn ngươi ăn xong ta trở về ăn cái gì trần hải ba theo gian phòng ra tới. Một mặt bất mãn. Được rồi mấy ngụm lớn ăn xong, phương cảnh đối với khúc san san cười nói đi trước san san tỉ. Các ngươi trên đường cẩn thận một chút hải ba trở về nhớ rõ mua thức ăn. Biết Trần Lão Sư, hôm nay chúng ta đi đâu vẫn là dạp chiếu phim sao phương cảnh hấp tấp đi theo sau lưng. Không đi ngươi thời gian không nhiều lắm. Dương Nịnh bảo ngày mai liền để ngươi trở về. Trước khi đi ta mang ngươi nhìn xem hoa hạ diễn viên tối cao điện đường. A Phương Cảnh có điểm thất lạc. Trong khoảng thời gian này hắn được lợi rất nhiều. Thật muốn nhiều học tháng. Nếu như không phải chuyện tối ngày hôm qua có điểm đại. Khả năng hắn còn có thể chờ lâu mấy ngày. Trần Hải Ba trục sợ hắn bả vai đừng sổ mặt. Ngươi về sau muốn tới ta cũng không ngăn. Vậy thì tốt Phương Cảnh đại hỷ. Ngươi có hay không bằng lái hôm nay để ngươi mở ta đau lưng. Không có ai Trần Hải Ba thở dài. Ngoan ngoãn ngồi chủ điều khiển đeo lên dây an toàn Có thời gian vẫn là đi học một cách đi suốt hành thuận tiện Ta ngược lại thật ra nghĩ Này không năm ngoái mới đầy 18 nha Phương cảnh sờ sờ cách mũi Muốn học thời điểm không có tiền Có tiền không có thời gian Trần Hải Ba Kinh ngạc quay đầu Một bộ gặp vượt bộ dáng Người mới đi năm mới 18 Cứ như vậy hỏa ta còn tưởng rằng ngươi hơn 20 đâu thông qua trong khoảng thời gian này ở chung Hắn một chút không có cảm thấy phương cảnh là cách chưa tròn 20 người. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu không chín chương 157 quán trà cảm ơn vi tan vô vi nam 87 200 phương cảnh ngượng ngùng cười cười. Có thể là ta sinh trưởng hoàn cảnh quan hệ nguyên nhân. Người nghèo hải tử sớm biết lo liệu việc nhà. Cho nên tỏ ra tương đối thành thục. Là cách này Lý Trần Hải Ba gật đầu bất quá người này thành danh cũng coi là. Sớm ta lúc lớn cỡ như ngươi vậy còn tại trong trường học mưu chơi Ra tới cửa trường 25-26 bắt đầu đóng vai phụ Hơn 30 tuổi chính thức diễn nam chính Mấy năm chịu đựng đến mới ra mặt Cùng các ngươi không so được Nói này Trần Hải Ba đều có điểm toan Thế đảo này thay đổi Có người tân tân khổ khổ học biểu diễn vài chục năm đều hốn không hơn diễn viên chính Mà có vừa vào nghề hợp đồng phim không ngừng. Cầm lên hí tới nói. Sau khi tốt nghiệp đại học phỏng vẫn đến ma đô dạp hát. Đi vào chính là làm việc vặt diễn bối cảnh. Nấu năm sau mới bắt đầu có lời kịch. Chờ có thể diễn tiểu vai phụ thời điểm trên cơ bản ngoài 30. Muốn diễn nhân vật chính. Không có tầm 10 năm nghĩ cùng đừng nghĩ. Mấu chốt tiền lương thấp đủ cho dần sôi. Diễn viên chính một trận hơn một ngàn khối. Tiểu phối mấy trăm. Vì trận này hí hàng mười ngày nửa tháng đều là bình thường. Trừ phi là đặc biệt yêu quý một chuyến này, không phải không có mấy người chịu được cái loại này nghèo khó nhật tử. Phương Cảnh sờ sờ mặt không nói chuyện. Lớn lên đẹp trai không phải ta lỗi. Cha mẹ cho có biện pháp nào ngươi có thể tới tìm ta học đùa ta thực vui mừng. Thật Trần Hải Ba vừa lái xe một bên nói chí ít cái vòng này làm ta nhìn thấy điểm hy vọng. Trước mấy ngày ta một cách đạo diễn bằng hữu nói với ta. Hắn kia bộ hí nam chính đương kỳ an bài không đến. Hơn 30 thế thân thay phiên bên trên. Diễn đến cuối cùng hắn cảm thấy thế thân so nam chính diễn tốt. Đâm hí là diễn viên tối kỳ. Về sau ngươi cũng đừng làm như vậy. Biểu diễn đến hiệu quả không kém nói. Chơi mấy lần liền không có đạo diễn tìm ngươi. Phương cảnh tràn đầy cảm xúc gật đầu. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ta nhớ được đoạn thời gian trước chụp đạo mộ bút ký thời điểm hắn mệt mỏi muốn chết. Ban ngày diễn xong hí buổi tối xem kịch bản phân tích nhân vật. Một bộ phim đều như vậy. Nếu là nhiều đến hai bộ quả thực không dám tưởng tượng. Công ty Dương mịch một năm hơn mười mấy bộ kịch. Bình quân một tháng một bộ Phương cảnh đều có điểm hoài nghi ngắn như vậy Thời gian nàng lời kịch đọc được xong sao Lái xe xoay trái rẽ phải Hơn một giờ sau hai người tới yến kinh nhân dân nghệ thuật giảp hát Dừng xe xong Trần Hải Ba hướng tới nói Nơi này là hoa hạ diễn viên tối cao điện đường Ngoại giới cái gì cái gì thưởng đều là hư Có thể tới này diễn một trận mới là bản lĩnh thật sự Đừng nhìn có người động một chút là thổi diễn ký nổ tung Ngươi làm hắn đứng ở nơi này bảo đảm lời nói đều nói không lưu loát Người bên trong này rất lợi hại phải không phương cảnh hiếu kỳ hỏi Nói nhảm trần hải ba lườm hắn một cái Diễn viên điện đường ngươi cho rằng là nói đùa ngươi đi sau đài tùy ý chọn một cách 30 tuổi trở lên diễn viên Lấy ra đi hoàn toàn có thể treo lên đánh ngành giải trí 80% nghệ nhân Trong nước một cấp diễn viên có một nửa đều tụ tập tại này. Đi nhà vệ sinh công phu liền có thể gặp được mấy cái. Ngươi nói lời hại hay không mặc dù có ngươi gọi không ra tên. Bọn họ cũng không nổi danh. Nhưng diễn ký thật không sai. Phương cảnh có điểm an không chịu nổi nổi tâm kích động. Vậy hôm nay chúng ta xem chính là cái gì quán trà Trần Hải Ba nghiêm túc dặn dò đi vào không nên nói lung tung. Tại này xảy ra chuyện bị phong sát cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Xem cái kịch bản còn có thể bị phong sát phương cảnh giật mình. Trần Hải ba giờ khóc giờ cười. tiền đề ngươi không muốn gây sự. Bên trong đại lão ngoài trừ diễn viên thân phận bên ngoài còn thân ghiêm cách khác chức vị. Tỉ như nào đó điện cuộc chủ nhiệm cái gì. Thật muốn đắc tội bọn họ, về sau ngươi phiến tử cũng không cần nghĩ tới thẩm sớm làm đổi nghề đi. Phương Cảnh thở phào, ta lại không đắc tội người sợ cái gì, xem hết chúng ta liền đi. Người nghệ có tam đại kịch trường. Thí nghiệm kịch trường. Quốc ẩm kịch trường. Thủ đô kịch trường. Hôm nay Trần Hải Ba mang Phương Cảnh đi chính là lớn nhất thủ đô kịch trường. Trang trí như vậy tốt Phương Cảnh đi vào tựa như đồ nhà quê hết nhìn đông tới nhìn tây. Kịch trường có hai tầng, Hai tầng vì hình khuyên phi ngựa hành lang. Vàng son lồng lấy có điểm châu Âu phong cách. Hai bên có chỗ ngồi. Nhưng ánh mắt không tốt lắm. Giá vé cũng không cao. Hơn 100 khối tiền. Hiện trường phần lớn là học sinh. Người xem sảnh ghế đại biểu 700 bữa tiệc. 20 hàng. Càng đi về trước giá cả càng quý. Trần Hải Ba mua chính là 508 phiếu. Vị trí thứ 9 hàng. Xem như đem so với so rõ ràng. Bây giờ còn chưa bắt đầu biểu diễn, nhưng lục tục người xem đã tải tìm chỗ ngồi. Phương cảnh không có mang khẩu trang. Không ít tuổi trẻ người vẫn là nhận ra hắn. Chỉ bất quá không ai tiến lên muốn ký tên. Nơi này là người nghệ. Chính là không bao giờ thiếu nổi danh diễn viên. Không gặp hàng phía trước vương thép cùng tống vẻn vẻn trương nước lời những này hàng hiệu đều ngồi sao không bao lâu một cách mặt tây phục tuổi trẻ nói buổi hóa nhạc 5 phút sau bắt đầu. Hiện trường người xem bằng hữu có mang điện thoại mời tự giác tắt máy hoặc là điều thành yên lặng cảm ơn phối hợp phương cảnh điện thoại ngược lại là đã tắt máy. Không có phương diện này lo lắng. Con mắt không nhúc nhích nhìn trầm chầm, chầm đài bên trên. Một chút sau toàn trường ánh đèn tối sầm lại. Đại mà kéo ra. Quán trà bắt đầu. Thứ nhất cách ra trận diễn viên ra sao binh. Mang theo mũ trọng. Đời nhà thanh áo lót. Hiển nhiên một bộ địa chủ lão tài bộ ráng. chậm rãi lên sân khấu diễn viên càng ngày càng nhiều. Bộc tồn hâm, ngô cương, hồ quân, lương quan hoa. Thuần một sắc quốc gia một cấp diễn viên. Bộ này kịch hết thảy hơn 50 cái diễn viên. Tạp mà không loạn. Mỗi người mới mở miệng là có thể đem chính mình nghề nghiệp nói rõ ràng. Nhất tuyệt chính là phương cảnh phát hiện không có một cái mang mạch. Như vậy lớn kịch trường toàn bộ nhờ diễn viên chính mình thanh âm đang nói. Lớn rồi không được. Cảm xúc không đúng. Nhỏ phía sau người lại nghe không thấy. Nhưng bọn hắn nắm vừa vặn. Quán trà có ba màn kịch. Hai giờ. Theo biến pháp mậu tuất mãi cho đến kháng chiến thắng lợi. Nửa cái thế kỷ lịch sử tại nho nhỏ trên sân khấu trải rộng ra. Phương cảnh càng xem càng đa nghiền. Trong lúc bất chi bất giác hắn cũng bị kịch bản mang theo đi. Cảm giác như là lấy người đứng xem thân phận trải qua một đoạn lịch trình. Ngô Cương mấy người cũng không hổ là một cấp diễn viên. Hai giờ mấy ngàn câu lời kịch hơn vạn chữ chính là một chữ xuống dốc. Toàn bộ hành trình không có ngơ. Nhất mạch mà thành. Cách này khiến những cái đó niệm 1.234 diễn viên làm sao chịu nổi. Hoa lạc lạc lạc toàn thể diễn viên chào cảm ơn, hiện trường vang lên kéo dài không dứt không tiếng vỗ tay. Cảm giác thế nào ra tới kịch trường Trần Hải Ba hỏi. Lời kịch bản lĩnh quá cường đại phương cảnh tán thưởng Hắn cách sân khấu xa hơn 10 thước. Thấy không rõ trên mặt bọn họ biểu tình. Nhưng chỉ nghe thanh âm liền có thể cảm giác được trong đó cảm xúc. Nhắm mắt lại đầu ấp có thể đem hiện trường hình ảnh hiện ra Còn có kia 1-2 giờ liên tục không ngừng lời kịch quả thực liền không giống như là người có thể làm được Quả thực chính là kinh khủng Trần Hải Ba cười cười Đây chính là kịch bản mị lực Diễn viên chân Chính uy túc Nhưng mà này còn không phải kinh khủng nhất Lúc nào ngươi xem như mộng chi mộng liền biết Đồ chơi ghi 8 9 tiếng Ngủ một giấc tỉnh lại đều không có diễn xong Phương cảnh run rẩy một chút 8 9 tiếng Còn là người sao chỉ có thể giữa chưa diễn A một bên đi Trần Hải Ba một bên nói Lúc nào ngươi cảm thấy chính mình diễn kỹ tốt Có điểm bành chứng thời điểm ta để nghỉ ngươi lại đến nhìn xem Ha ha ha ta sợ không có cơ hội thế nào Đối với chính mình không có lòng tin không phải Ta lo lắng đài bên trên mấy vị lão nghệ thuật ra đời không được ngày ấy. Một đảo chậm rãi thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Yên tấm. Ta thân thể còn cứng rắn. Chờ được phương cảnh quay đầu. Ngô cương sách theo bao đứng tại sau lưng. Lập tức chính là một thân mồ hôi lạnh. Ngô lão sư ngài tốt ngươi biết ta đạt khang thư ký làm sao có thể không biết. Phương cảnh cười nói. Rất sớm đã nghe qua ngài đại danh. Chỉ là vẫn luôn không có cơ hội thấy. Ngô lão sư, vừa mới phương cảnh nói đùa, ngươi chớ để ý. Trần Hải Ba cười chào hỏi. Nếu không nói diễn viên cùng diễn viên trong lúc đó vẫn là có khoảng cách. Trần Hải Ba so ngô cương nhỏ không được mấy tuổi. Xem như người đồng lứa. Nhưng ở nhân gia trước mặt cũng phải ngoan ngoán kêu một tiếng lão sư. Không có cách đỉnh lấy một cấp diễn viên cái danh này, ai đến cũng phải gọi như vậy. Hải ba đây là ngươi mới mang đồ để ngô cương cùng trần hải ba lão sư hoàng lũy một đời Hai người tự nhiên là nhận biết Chỉ bất quá không phải rất quen cái loại này Xem như thế đi bằng hữu giới thiểu tiểu hài tạm thời cùng ta chơi mấy ngày Tiểu hỏa tử rất tinh thần, không quấy rầy các ngươi, Ta đổi tàu điện ngầm, có thời gian trò chuyện tiếp Được Đi thong thả vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu không chín chương 158 đảo. Người cảm ơn vi tan vô vi nam 88 200 Uy trần lão sư. Ta buổi sáng ngày mai muốn về hoành điếm bổ hí. Liền không đi ngươi cách nào. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chú ý bảo trọng thân thể. Giúp ta hướng san san tỉ xin lỗi. Vốn dĩ đã nói đi ăn cơm. Đợi chút nữa lần hài tử rơi xuống đất thời điểm ta tại đến đây. Được được được ta hiểu rồi. Đến lúc đó nhất định đem lễ vật bổ sung. Phương cảnh vốn là muốn về ma đô. Nhưng tiếp vào dương nỉnh bên kia điện thoại. Đạo mộ bút ký còn có mấy cái ống kính muốn bổ trục. Hắn không thể không trở về. Phối hợp đạo diễn bổ trục là thiên kinh địa nghĩa chuyện. Diễn viên thu cắt xê. Ngoại trừ thực hiện quay phim nghĩa vụ. Còn muốn phụ trách tuyên truyền. Chính là một tuyến hàng hiệu cũng không ngoại lệ. Nhân ra đạo diễn một cách điện thoại ngươi nên trở về đi còn phải trở về. Kiếp trước cũng có minh tinh hàng hiệu vi phạm cái này quy tắc. Nói nàng đã chụp xong hí. Bộ chụp là đoàn làm phim trách nhiệm. Chuyện không liên quan đến nàng. Không khéo chính là kia bộ hí là cùng Trần Long hợp tác. Theo buổi sáng đợi đến buổi chiều. Trần Long vẫn luôn không thấy đối phương bóng người. Đạo diễn điện thoại đánh vô số cái. Cuối cùng nhân ra cắt máy. Nổi giận trong bụng đến Trần Long trực tiếp chạy đến nghệ nhân. Công hội đi khiếu nại này vì hàng hiệu nữ diễn viên. Kết quả cuối cùng chính là nữ tinh bị phong sát. Mười mấy năm sau hát chăn chọc nội địa mới tiếp vào sống. Bất quá khi đó nhân khí không tại. Chỉ có thể cho người ta khí tiểu hoa diễn phối. Làm đánh xì sầu nhân vật Cạch đầu này qua Phương cảnh vất vả ngươi thật xa còn muốn đem ngươi gọi trở về Hoàng điếm đạo diễn xuyên áo lót cười nói Vì bổ trục này mấy cái ốm kính Hắn thật là lao tâm lao lực Hoặc là lý dịch phong bên kia đương kỳ không đủ Hoặc là đường yên không thể phân thân Cũng liền phương cảnh dễ nói chuyện Một cách điện thoại liền trở lại Này có cái gì tốt vất vả Phương Cảnh cười khẽ chỉ vào không xa mới vừa buộc xuống xe Trương Chí Nhiêu nói Trương Lão Sư bọn họ không phải cũng đã tới sao Phương Cảnh Đã lâu không gặp Vóc dáng cao lớn Trương Chí Nhiêu vừa xuống xe liền hướng bên này đi tới Xa xa phất tay chào hỏi Trương Lão Sư Chúng ta cũng liền mới một tháng không gặp a có lâu như vậy sao như thế nào không lâu Cổ nhân nói Một ngày không gặp như là ba năm Ngươi này đều cách bao nhiêu cách thu rồi nghe nói như thế phương cảnh toàn thân trên dưới run rẩy một chút. Đây là lấy ra hình dung hai cách đại nam nhân đất lâu không gặp nói sao không cùng ngươi xả. Ta trước đi trang điểm. Một hồi hai chúng ta còn có đối thủ hí. Kia đợi chút nữa thấy ta để ngươi nhìn xem ta này một tháng biểu diễn khổ tu. Được trương trí nghiêu gật đầu. Nếu là diễn không tốt đêm nay cơm ngươi bao hết không có vấn đề phương cảnh hết thầy có hai trận cần bổ trục Vừa mới chỉ là chụp mấy cái bóng lưng ốm kính cùng độc thoại. Đại bộ phận kịch bản còn phải chờ Lý Dịch Phong cùng Trương Chí Nhiêu phối hợp. Nhưng Lý Dịch Phong người đỏ thông cáo nhiều muốn ngày mai mới có thể đến, hiện tại chỉ có thể cùng Trương Chí Nhiêu diễn. Ngươi biết ta là ai biết, nhưng không xác định. Theo lần đầu tiên gặp ngươi thời điểm ta liền nhìn quen mắt Rất nhiều năm trước ta cũng một cách đồng bạn cùng ngươi lớn lên giống nhau như đúc Nhưng hắn hẳn là một người chết mới đúng Ta cũng xem ngươi nhìn quen mắt giống như đã gặp ở nơi nào Nhưng chính là có điểm nghĩ không ra Tu đi ô Trương trí Nghiêu cùng phương cảnh văn hí quyết đấu Một đoạn này là giải ốm kính Lời kịch bốn phần nhiều đồng hồ Phương cảnh số lượng không nhiều đại đoạn lời kịch Tháng trước lần đầu tiên chụp thời điểm ba đầu mới qua Cắt quá phương cảnh sắc mặt buông lòng Khôi phục trạng thái bình thường Trương lão sư Bảo đao chưa lão e như vậy dài thời gian không chụp lời kịch còn nhớ rõ ràng như vậy Thời tiết quá nóng Trương trí nhiêu cởi xuống xanh nhạt áo lót đồ hóa trang Cười nói đây coi là cái gì Năm trước cổ kiếm kỳ đàm lời kịch ta cũng còn nhớ rõ Ngược lại là ngươi tiểu tử Không rên một tiếng diễn ký cao rất nhiều Nói chuyện lúc dùng tới ngôn ngữ tay chân Không tồi Còn gì nữa không Nhiều khen vài câu trương trí nghiêu Giờ khóc sợ cười Có thể là lần đầu tiên nhìn thấy thúi như vậy Cái sắm người Lời kịch bản lính thấy chướng trầm bổng du dương Nặng nhẹ đều phù hợp nhân vật tâm tính Nói tóm lại một đoạn này xem như đạt tới bình thường diễn viên cơ bản tiêu chuẩn Chính là ánh mắt phiêu hốt Mặt nhảy quá chết Có từng điểm từng điểm dùng sức Lần sau chú ý U Vinh Quy Quy Mơ Ta sẽ không ngừng cố gắng mặc dù ngài đều nói ta không tệ Nhưng cơm tối ta nhận Một hồi ta làm trợ lý đi đặt trước vị trí Muốn ăn cái gì trước tiên nói. Được rồi Trương Trí Nhiêu khoát tay. Ta tối nay còn muốn đuổi máy bay. ngươi phối hợp ta sớm một chút chục xong chính là lớn nhất báo đáp. Phương cảnh có đôi khi cũng không biết Trương Trí Nhiêu một ngày bận biểu cái gì. Lại không có lão bà hải tử. Ngược lại là là vị đại thúc này đối với du lịch phi thường thích. Đã từng để sớm kết thúc quay chụp Làm biên dịch đem tự cường hành mình viết chết. Ố vậy chúng ta không nghỉ ngơi tiếp tục chụp đi Lúc này mới đối Buổi tối hoành điếm một nhà khách sạn Phương Cảnh mời đoàn làm phim nhân viên công tác ăn cơm Đạo diễn vội vàng xem phim tử tới không được Biên tập sư cùng hậu kỳ chế tác đoàn đội cũng muốn tăng ca Hiện trường chỉ có mười mấy người Một tháng không thấy phó đạo diễn la vĩnh sướng tiêu tuổi rất nhiều Dâu ria sồm soàn cũng không xử lý nhìn chăm chăm hai cái mắt quầng thâm mặt ổ mày trâu thức đêm nấu đến trong mắt đỏ bừng Phương Cảnh nghe từ Thạch nói hắn bị đạo diễn nghiền ép mỗi ngày bó lớn chuyện làm không hết một người làm tốt mấy người sống cũng liền mấy ngày nay chụp xong hí nhẹ nhóm một chút la đạo phần dưới hí chuẩn bị ở đâu chụp cơm nước xong xuôi Phương Cảnh đơn độc tìm la vĩnh sướng nói chuyện phiếm ai tay bên trong gạt lấy một liếu thuốc La Vĩnh sướng tình cảnh bi thảm Còn chụp cái gì Làm xong bên này sợ là muốn thất nghiệp Về sau ngươi bên kia nếu là có thích hợp nhân vật nhớ rõ gọi ta Huyên để ta diễn kỹ vẫn là có thể Ngươi sự tình ta nghe nói Làm sao làm như vậy cương mấy lái chính đạo diễn chỉ một mình ta là kẻ ngoại lai Có thể không cương sao La Vĩnh sướng phiền muộn Các ngươi hoan thủy cái kia liền không nói Á kỳ video bên kia chuyên nghiệp ngược lại là chuyên nghiệp. Nhưng giá đỡ lớn đến không biên giới. Liền bọn họ cái kia nữ diễn viên đều đối với ta khoa tay múa chân. Biết đến ta là phó đạo diễn. Không biết còn tưởng rằng ta là trận vụ đâu. Nếu không phải xem ở ta là địa đầu xà cần dùng nhiều chỗ đoán chừng sớm đem ta ép buộc đi. Mặt cho hắn cào nhào. Một lát sau phương cảnh mới trầm giọng nói ngươi liền không nghĩ tới tìm một công ty dựa vào sao la vĩnh sướng kỹ thuật không kém. Nhưng ở hoàng điểm là cách người cô đơn. Nhưng nhiều năm như vậy xuống dưới tại này một mảnh thực được hoan nghênh. Đối với đảo cụ, nhóm diễn, quay chụp sân bãi những này rõ ràng. Cho nên có đoàn làm phim vì đỡ tốn thời gian công sức sẽ tìm hắn làm phó đạo diễn. Dù sao hắn có đoàn đội Vừa vặn ăn nhịp với nhau Bóp cắt tàn thuốc La Vĩnh sướng thản nhiên nói ta như thế nào không có đi tìm Cửa ra vào trên đường truyền hình điện ảnh công ty liền có mấy chục nhà Nhưng đều là lửa gạt người ngoài đâu Công ty nhỏ chục không dậy nổi hí không có tiền đồ Công ty lớn nhân ra lại có chính mình đạo diễn cùng quay chụp đoàn đội Ta đi vào muốn từ đầu làm lên Chờ lăn lộn đến đạo diễn còn không biết có một ngày Hơn nữa một chuyến này lòng dạ thâm sâu khó lường Không phải ngươi có bản lính liền có thể ra mặt Ai sẽ đem mấy ngàn vạn đầu tư giao cho một cách vừa mới tiến công ty tân nhân Ta nghe tử thạch nói hắn mời qua ngươi Phương Cảnh hỏi Ngươi như thế nào không có đáp ứng hắn công ty quá nhỏ Hết thầy không có mấy người Gánh hát xong đều không phải Ta đi làm gì la ca Lầu cao vạn trưởng đất bằng khởi Ngươi không thể mơ tưởng xa vời Từ thạch công ty tuy nhỏ một chút Nhưng tiềm lực đại Đạo mộ bút ký chính là hắn viết Bộ này kịch hắn cũng là nhà đầu tư một trong Có tiền có tài hoa Ngươi vì cái gì không đồng ý đâu Ngươi cũng đã nói hắn hiện tại chỉ là gánh hát song Nhưng nhân ra gánh hát song thời điểm ngươi không đi Đến tương lai công ty làm lớn. Nhân ra cũng chứng mắt người. Phương cảnh lời nói thấm thía tiếp tục nói ta nghe nói hắn sang năm liền muốn khởi động máy chụp chính mình kịch. Hiện tại cũng không có đạo diễn. Đoạn thời gian trước mỗi ngày phao đoàn làm phim chính là học tập kinh nghiệm. Thật là vĩnh sướng tinh thần chấn động. Vậy hắn như thế nào không nói sớm vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu không chín chương 159 giá trên trời cát. C cảm ơn vì tan vô vi nam 89 200 la vĩnh sướng hối hận phát điên. Nếu là tử thạch ngay từ đầu liền nói muốn chụp kịch. Đánh chết hắn cũng lập tức đáp ứng. Hiện tại gà bay trứng vỡ. Nhân ra trước mấy ngày liền đi. Mặt trời lặn phía tây ngươi không bồi. Đông sơn tái khởi ngươi là ai muốn ăn này khẩu hồi đầu thảo sợ là không được đi. Phương cảnh vỗ vỗ hắn bà vai hào hào an ủi. Đừng nóng vội. Từ thạch ta quen. Hắn bên kia muốn sang năm mới có thể mở cơ. Giai đoạn trước công tác chuẩn bị không thể thiếu. Ngươi trước chớ vội đổi nghề. Đoàn đội lưu lại. Sống qua một năm dưới này trở. Đến lúc đó ta tìm hắn tiến cử ngươi đi qua. Công ty nuôi không nổi người rảnh rỗi, Trước mắt liền hắn cùng từ thạch hai cái. Lại không có nghiệp vụ lui tới. Trước tiên đem người chiêu đi qua cũng vô dụng. Mỗi ngày một đám người ngồi đấu địa chủ thật so chân kim còn thật quay đầu ta liền làm hắn gọi điện thoại cho ngươi. La Vĩnh sướng kích động nắm lấy phương cảnh tay. Nước mắt tuôn đầy mặt. Ngươi cách này khiến ta nói cái gì cho phải. Yên tấm. Đoàn đội ta giữ lại. Đến bên kia ta nhất định không làm mất mặt ngươi. Hào hào tiếp nhận cải tạo. Phi cố gắng công tác. Ngươi tạm thời còn có thể nuôi sống chính mình à có muốn hay không ta mượn ít tiền cho ngươi quay vòng một chút lão cửa, cửa mở chụp còn có không ít thời gian. Phương cảnh sợ không đợi đến lúc đó là vĩnh sướng đoàn đội trước hết chết đói. Không cần. Những năm này ta có một ít tích xúc. Lại nói hoàng điếm hiện tại có rất nhiều hí chụp. Ta tiếp điểm tán việc nuôi sống đại gia không là vấn đề. Vì hoàn thành tâm nguyện đạo diễn nhân sinh bộ thứ nhất hí. Hắn cũng là liều mạng, một năm thời gian nói chờ liền chờ. Ngày thứ hai Lý Dịch Phong đến. Mới vừa buổi sáng bổ xong cùng hắn phần diễn. Buổi chiều phương cảnh liền đuổi máy bay hồi ma đều. Cỡ nào quen thuộc thanh âm làm bạn ta bao nhiêu năm phong hỏa mưa xưa nay không cần nhớ tới vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Buổi tối 7h40. Ban tổ chức bản tin thời sự truyền hình xong năm sau độ đại kịch đáp xe nhường đường chính thức phát sóng. Đầu tư quá ức, Nhiều vị lão hí cốt gia nhập liên minh. Trẻ tuổi lưu lượng tiểu hoa diễn viên chính. Chưa phát trước đó liền chủ đề không ngừng. Xem hết tập 1 không biết bao nhiêu lão a di rơi lệ. Vô số người xem bị kịch bên trong chuyện xưa tình tiết đà động. Đặc biệt là mảnh đuôi phối hợp hàn hồng hát cản rượu thẳng bán không. Quả thực chính là thúc nước mắt thần khúc. Ngày đầu tiên chuyển ra ra tinh phá hay. Bị trên đỉnh ít ỏi ho sợp trước ba Hàn hồng phát hỏa một cái Người hữu tâm chú ý tới điện tử soạn tên sau cấp tốc đến phương cảnh ít gọi nhắn lại Hỏi có phải là hắn hay không Ngủi hai ngày thời gian Phương cảnh bị quan thượng âm nhạc tài tử danh hiệu Thế hệ trẻ tuổi lính quân người Số lớn quang hoàn ra thân Có phấn ti đem hắn suốt đảo đến nay ca khúc liệt một cách biểu Cầm đi cùng giới ca hát thành danh đất lâu một tuyến ca sĩ làm so sánh. Vô luận là download nhân số. Lấy được thưởng bao nhiêu. Hoàn toàn nghiền ép đối phương. Trong lúc nhất thời thượng một mảnh mắng chiến. Có khen có miếm Có người nói phương cảnh quá kiêu căng. Mặc dù ca không tội nhưng nhân phẩm không được. Cố ý giấm tiền bối thượng vị. Cũng có người nói thế hệ trước cậy già lên mặt. Một ca khúc hát cả một đời. Không thể gặp tân nhân quật khởi mạnh hơn bọn họ. Ông nói ông có lý. Bà nói bà có lý. Tóm lại phương cảnh bởi vì bộ này kịp gián tiếp lại trở thành chủ đề trung tâm. Người hữu tâm đếm ký phương cảnh nửa năm này ho sợt số lần. Một tháng bình quân 4-5 lần. Trước mắt 20 lần. Mỗi cái tuần lễ đều có hán tin tức toàn dân thảo luận. Bao nhiêu tiền 1.200 vạn, ngươi cũng hỏi mấy trăm lần Ta đây không phải có điểm kích động Cảm thấy không thể tưởng tượng được sao Dương Ninh văn phòng Phương cảnh tiếp vào lần đầu tiên trong đời giá trên trời cắt xê Ma đô truyền hình mới mở chân nhân tú ga Cực hạn khiêu chiến Hết thảy 12 gì, Đồng thời 100 vạn Bình quân đồng thời thu thời gian chính là một ngày Đối với hắn hiện tại tới nói tuyệt đối là giá trên trời. Dù là công ty lấy đi 50%. Hắn tới tay cũng có 600 vạn. 12 ngày 600 vạn. Người bình thường một đời người đều kiếm không được. Thu địa điểm tại Ma Đô Bản Địa. Thời gian 3 ngày sau. Người trước tiên một ngày trong tổ đưa tin. Đến bên kia buông xuống từ thái. Đừng sợ bẩn sợ chịu khổ. Đối với đồng hành tiền bối khách khí một chút. Mặc dù ta không biết thu nội dung là cái gì. Nhưng ngươi nhớ kỹ. Nhớ lấy đừng có điểm đen. Nói cẩn thận làm cẩn thận. Những năm này chân nhân tú là cái gì xáo lộ dương mình cũng coi là hiểu rõ một chút. Toàn bộ nhờ biên tập sư cắt câu lấy nghĩa. Năm ngoái hoa hạ hảo thanh âm đạo sư Dương Côn cũng bởi vì biên tập sư nguyên nhân. Đem hắn phê bình xâm phạm bản quyền ca sĩ đoạn ngắn biên tập thành duy trì. Trong lúc nhất thời toàn vỡ tổ. Đằng sau ít gọi giải thích đều vô dụng. Cả người bị đen da liệu Yên tâm đi, ta sẽ chú ý. Vừa nghĩ tới cực hạn khiêu chiến kia tiết một phương cảnh liền vui vẻ, hoàn toàn không cần đen A. Hai ngày sau. Ma đô một nhà khách sạn. Phương cảnh nhìn thấy lần này thu khách quý. 60 ức ảnh đế hoàng bác. Nhãn hiểu lâu đời diễn viên tôn hồng lôi. Học trò khắp thiên hạ hoàng lũy Loan loan thần tượng thiên vương là trí tưởng Còn nổi danh khí không lớn đoàn văn tông xuất thân vương húc Hoàng bác là vương húc lão bản Lần này là mang theo hắn đến Không phải bằng hắn không có danh tiếng gì nhân khí Đạo diễn tổ không nhất định phải Hoàng lão sư tốt Tiểu trư ca tốt Hồng lôi tốt Hoàng bác ca tốt phương cảnh gặp mặt lần lượt vấn an Đây đều là tiền bối. Lẫn vào kém cỏi nhất vương húc suốt đạo vài chục năm. Truyền hình điện ảnh kỵ chục không ít. Danh khí mặc dù không lớn. Nhưng nhân ra già đời. Hoàng lũy càng không cần. Diễn nghệ thế ra. bắc điện lão sư. Hơn phân nửa ngành giải trí minh tinh đều là hắn học sinh. Quả thực chính là có thể đi ngang tồn tại. Hơn nữa hắn quan hệ phức tạp. Nhận biết đại lão không ít. Đạo diễn, biên kịch, kịch bản đoàn, đại lão bản. Các phương diện đều có bằng hữu. Đám người cùng nhau hàn huyên một phen. La Chí tường có điểm câu nệ. Hắn cùng đám người này không quen. Ngoại trừ Hoàng Bác hợp tác qua hai lần. Những người khác trước kia cũng không nhận ra. Phương cảnh hắn đến là nghe nói qua. Dù sao cùng là vòng âm nhạc tử. Đều chớ đứng đại gia ngồi đi đảo diễn nghiêm minh điểm cả bàn đồ ăn chào hỏi mấy người ngồi xuống. Nơi này là khách sạn. Cũng là bọn họ ngủ lại địa phương. Mời khách ăn cơm cái gì cũng là thuận tiện. Không cần chạy ngoài mặt đi ăn. Hoàng lão sư cùng hồng lôi bác ca đều là quen biết đát lâu. Ta liền không nói. Hôm nay cho các ngươi giới thiệu hai cách bạn mới. Tiểu trư la trí tường. Phương cảnh. Hoàng bác nhích miệng cười nói. Tiểu chư ta quen. Châu Á Vũ Vương. Gặp qua nhiều lần. Phương cảnh ta hôm qua mới vừa lục soát hắn tư liệu. Hót âm nhạc tài tử. Hàn hồng đều là hát hắn viết ca. Nếu là sớm mấy năm nhận biết ta đều không làm diễn viên. Bác ca quá khen ta cũng là nghe các ngươi màu lam bão cát lớn lên. Phương cảnh khiêm tốn. Làm diễn viên phía trước Hoàng Bắc là ca hát, tổ qua giàn nhạc đằng sau phát triển không tốt giải tán. Ta vậy coi như cái gì giàn nhạc, đều không có người nào nghe, không so được các ngươi hiện tại người trẻ tuổi. Phương cảnh có cơ hội chúng ta hợp tác một chút, ngươi ca viết là thật sự hảo. Một đầu tóc vàng la trí tưởng nghiêm túc nói. Có thể, vừa vặn ta không biết khiêu vũ tiểu trư ca ngươi nhưng phải dạy ta. nghiêm minh điểm mấy bình rượu một bữa cơm đại gia ăn hơn một giờ ngày mai còn thu tiết mục điểm nhiều liền tuyên bố tan cuộc nghiêm đạo có phải hay không quên chuyện gì phương cảnh thấy mọi người muốn đi nhanh lên gọi lại nghiêm minh không có a ngày mai thu quy tắc trò chơi ngươi còn chưa nói uống đến hơi say hoàng bác vỗ chán một cái đúng còn chưa nói thu quy tắc nghiêm minh cười ha ha một tiếng chúng ta chính là chơi không có cái gì quy tắc Đại gia ngày mai liền biết, đêm nay đi ngủ sớm một chút. Hừng đông thấy, vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 09 chương 160 cực hạn khiêu chiến khai mạc cám ơn vì tan vô vi nam 9200 phương cảnh. Tỉnh, bắt đầu u, vinh, quy, quy, mơ, bắt đầu thu, khuya khót. Phương cảnh mơ mơ màng màng bị đoàn làm phim nhân viên công tác đánh thức. Dưới gối đầu lấy điện thoại di động ra vừa nhìn 4 giờ dưới Các ngươi đều là sớm như vậy sao tối hôm qua hắn trở về thức đêm đổi mấy tiếu ngạo giang hồ mấy chương Hiện tại vây được không được Mỹ mắt đều có điểm không mở ra được Nhìn như vậy một đám người tài chính mình gian phòng Mới vừa mở mắt trong nháy mắt chính là một thân mồ hôi lạnh May mắn hắn không có ngủ chuồng thói quen Chuyển đến một cái bàn quay Nhiệm minh đưa cho hắn một cái phi tiêu Ngươi có một cái nhiệm vụ Đem những người khác đánh thức Phía trên là đánh thức phương thức Chọn chúng cái gì chính là cái gì Phải không hít mệt mỏi mắt Phương cảnh tiện tay ném một cái Ba chính chúng hồng tâm Cái gì cũng không có Nhiệm minh Ngươi thử một lần nữa Hướng bên cạnh ngắm ba lỗ tai thổi hơi này Ai nghĩ ra được phương cảnh đều nổi ra gà Đây là thẻ phòng Ngươi có 20 phút rửa mặt thời gian. Sau đó đi gian phòng này dùng lỗ tai thổi hơi phương pháp đem bên trong người đánh thức. Không cần. Ta 10 phút đồng hồ liền tốt 2 phút đồng hồ mặc quần áo. 3 phút đồng hồ đánh răng. 2 phút đồng hồ rửa mặt. Đỉnh lấy đầu ồ gà cũng không tắm. Tiện tay cầm lấy một cái mũ mang đầu bên trên liền đi ra ngoài. Cực hạn khiêu chiến này đương tiết một thời gian đối với hắn tới nói hơi dài. Tăng thêm lại là năm quý sáu mươi kỳ. Quá nhiều nội dung không nhớ ra được. Không giống ca khúc. Thường xuyên trong miệng hừ phát. Muốn quên cũng không thể quên được. Đi vào một ngàn sáu trăm linh ba gian phòng. Phương cảnh đầu tiên là gõ cửa một cái. Hắn sợ đạo diễn tổ cho làm cái nữ khách quý ở bên trong vậy lúc túng. Mặc dù nói này đương tiết một phía trước hai mùa giống như không có nữ khách quý. Nhưng nếu là bởi vì hắn cách này tiểu hồ điệp đến phát sinh thay đổi làm sao bây giờ? Có người sao nghiêm minh chai mắt? Có cần phải cẩn thận như vậy cẩn thận sao? Dùng thẻ phòng mở cửa ai nha mở không ra? Có thể hay không cầm nhầm phương cảnh một mặt mộng? Không có khả năng nghiêm minh cầm qua thẻ phòng cẩn thận kiểm tra? Không sai à? Hẳn là bên trong khóa trái. Người đập tỉnh hắn thử xem. Đông đông đông có người sao mở cửa ra. Ai nha một đảo thô cân thanh âm truyền ra. Phương cảnh lui lại hai bước. Quay đầu đối với nghiêm minh nói này tựa như là hồng lôi ca tôn hồng lôi năm đó một bộ chinh phục hỏa lần đại giang Nam Bắc. Câu kia người này dưa bảo quen sao đến nay đều còn tại phương cảnh đầu bên trong xoay quanh. Hồng lôi ca ta phương cảnh tiết mục tổ có nhiệm vụ bắt đầu thu. Sớm như vậy tôn hồng lôi hít mắt nhỏ mở cửa, vào đi, ngươi đầu tiên chờ chút đã, ta rửa mặt xong liền đến. Hồng lôi ta, ta có một cách nhiệm vụ, muốn đối lỗ tai của ngươi thổi một hơi. Biến thái như vậy, ai muốn nhanh thổi a mang theo một điểm nhỏ xấu hổ thổi xong khí. Phương cảnh nhanh lên rút lui. May mắn không phải nữ khách quý. Không phải một thế anh danh liền muốn hủy ở cái tiết mục này đón lấy bên trong chính là những người khác đánh thức những người khác. Tạm thời chuyện không liên quan tới hắn. Về đến phòng tắm rửa thay quần áo khác. Lần này hắn thay đổi thông minh. Vì phòng ngựa có người đi vào, cố ý khóa trái. 5 giờ 30, người thứ tư bị đánh thức. Thấy còn có thời gian, Phương Cảnh ăn một chút bữa sáng lớp bao tử. Ăn ăn một cách khan trùm đầu đem hắn bao lấy. Nháy mắt bên trong giật mình Nếu không phải bọn họ nói là nhân viên công tác Kém chút không có một cái đĩa đập lên Đại ca Khoan hãy đi Có thể hay không đem ta bánh mì ướt ru sữa cầm lên Ta mang theo mặt nạ nhìn không thấy Đúng đúng đúng Thả ta tay bên trong Cảm ơn 6 giờ Đi vào ma đô trung tâm thành phố một chỗ công viên Nhân viên công tác đem đầu bộ bắt lại Cũng trên tay hắn trói lại một cái thùng. Lưu lại đi theo quay phim cùng mấy người. Nhân viên công tác khác rời đi. Mở ra dương. Bên trong có một bộ điện thoại cùng nhiệm vụ thẻ. Hắn nhiệm vụ là bắt tôn đỏ lôi. Điện thoại di động bên trong có video. Nói cho hắn biết quy tắc trò chơi. Trận này là thời gian tranh đoạt chiến. Ấn xuống người khác thời gian quy về mình có. Cuối cùng lưu lại người chiến thắng. Ai phương cảnh đi chưa được mấy bước bị người gọi lại, nhìn lại là La Trí Tường. Tiểu chư ca ngươi như vậy cũng tại này chờ một chút, ngươi trước không được qua đây. Hai người tới gần đang chuẩn bị chào hỏi, La Chí Tường đột nhiên nhảy ra xa mấy mét, che ngực nói. Ngươi muốn theo ngươi có phải hay không ta không phải phương cảnh giờ khóc giờ cười. Ta còn sợ ngươi theo chính là ta đây vậy thì tốt. Vì thẳng thắn. Gặp nhau. Ta đếm 1, 2, 3, chúng ta cùng nhau mở ra nhiệm vụ thẻ. Có thể 1, 2, 3. Ha ha ha hiểu lầm hiểu lầm phương cảnh chính là tôn hồng lôi. Là trí tường chính là hoàng bác. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Hai người cười um một cái. Phương cảnh. Đã chúng ta không phải địch nhân. Không bằng kết minh đi. Ta giúp ngươi gọi điện thoại đem hồng lôi ca hẹn ra. Ngươi giúp ta hẹn hoàng bác nay cảm tình tốt phương cảnh vui lên. Nếu không hai chúng ta đem nhiệm vụ thẻ đổi một cách đi. Gặp phải bác ca ngươi liền đem ta lấy ra. Như vậy tương đối có mê hoạt tính. Ha ha ha ha <cười> ha ngươi quá gà tặng đi bất quá ta yêu thích. Thấy hai người này phá hư quy tắc trò chơi. Đã chuẩn bị kỹ càng hố người khác. Đi theo nhân viên công tác lập tức tại bộ đàm bên trong đem sự tình báo cáo nhanh cho đạo diễn. Nghiêm minh đau đầu được rồi tùy bọn hắn đi như vậy cũng không tính trái với quy tắc Hắn chỉ có thể cầu nguyện những người khác tự cầu phúc Mấy phút đồng hồ sau Tại la trí tường trong điện thoại Phương cảnh biết được tôn hồng lôi địa chỉ Tạm thời cách bọn họ có điểm xa Hoàng bác ngược lại là gần Cách đó không xa trung tâm thương mại chính là Cùng la Chí tường thương lượng Hai người quyết định trước tiên đem hoàng bác xử lý Nói xong hướng trung tâm thương mại đuổi Trung tâm thương mại cửa ra vào Hoàng bác tìm được chính mình mục tiêu Ai vương húc Người cây dương còn không có mở ra đâu Thấy hắn đổ đần tựa như còn cầm cây dương Hoàng bác đau cả đầu Như thế nào sẽ có như vậy ngốc người Trò chơi mới bắt đầu không đến 10 phút đồng hồ Cứ như vậy đào thải vương húc khẳng định phải bị loại Vì để cho hắn chờ lâu một hồi Hoàng bác cũng là nhọc lòng không có lập tức đồng thủ Mà là cùng hắn chơi một hồi Hai người chơi chơi phương cảnh cùng La Chí Tường liền đến Bác ca Trùng hợp như vậy các ngươi làm cái gì đâu cho La Chí Tường xử một cách nhan sắc Hai người chậm rãi dựa vào đi Không được qua đây Dừng lại hoàng bác lui ra phía sau mấy bước Tùy thời một bộ muốn chạy đến tư thế Ha ha ha bác ca Ta không phải bắt ngươi Không tin ngươi nhìn ta nhiệm vụ thẻ. Tôn hồng lôi ta tin ngươi cái rượt. Phương cảnh đâu rồi? Hắn bắt chính là ai? Ngươi muốn đem ta bắt lấy làm kia tiểu tử đào thải ta đúng không ta cho ngươi biết. Âm mưu của các ngươi ta liếc mắt một cái thấy ngay. Hai người liếc nhau. Không nghĩ tới hoàng bác thông minh như vậy. Thoáng cách đem bọn họ kế hoạch đâm thủng. Mặc dù đoán được có chút khác biệt. Nhưng đại thể không sai. Vương Húc chạy mau bọn họ đến bắt ngươi bắt ta làm gì lúc này vương Húc còn một mặt mờ mịt. Đừng quản như vậy nhiều chạy chính là nói xong hoàng bác lôi kéo hắn nhanh như chớp liền chạy. Không phải hai người bọn họ làm gì phương cảnh có điểm mộng. Húc ca làm sao cùng bác ca cùng nhau chạy bọn họ không phải quan hệ thù địch sao làm sao ngươi biết bọn họ là quan hệ thù địch la trí tường hiếu kỳ. Đúng nha. Làm sao ngươi biết nhìn lén nhiệm vụ thẻ rồi mấy mét bên ngoài Hoàng lũy cười đi tới Không tốt tiểu chư ca Hắn đến bắt ngươi mau bỏ đi Hoàng lũy tươi cười cứng ngắc Hắn cũng không biết chính mình là thế nào bị nhìn thấu Lúc này mới vừa mới bắt đầu không có phiếm vài câu đâu Phòng quan sát bên trong Nghiêm minh quay đầu nhìn về phía nhân viên công tác khác Các ngươi nói cho hắn biết không có A vừa sáng sớm liền đưa tới Lại nói ngoại trừ ngươi Chúng ta cũng không biết mỗi người nhiệm vụ là cái gì Vậy kỳ quái, đây là đụng sự nghiêm minh nói thầm Ngốc ai, nhiệm vụ trong thẻ xung là dựa theo rời dường trình tự đến Phương Cảnh nhanh chóng nói Ta gọi tỉnh chính là Hồng Lôi ca Cho nên ta mục tiêu là hắn Ngươi đánh thức bác ca Tự nhiên cũng là mục tiêu là hắn Nếu là ta không có đoán sai hoàng lũy lão sư đem ngươi đánh thức A kết quả là cái gì ngươi hẳn phải biết. Phương cảnh một phen đem hoàng lũy làm mộng. Đoàn làm phim nhân viên công tác cùng nghiêm minh cũng mộng. Đầu này thế nào muốn vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 09 chương 161 đều là 6 lộ cảm ơn Vi tan vô Vi nam 91 200 hoàng lũy bật cười. Ngươi cách này tiểu hổ ly thật thông minh. Liền ta cũng không nghĩ tới này cha. Tới đều tới. Nếu không ba người chúc ta người liên thủ a không được phương cảnh còn chưa lên tiếng là trí tường liền cự tuyệt. Ngươi muốn ấm người là ta. Vạn nhất bị ngươi đánh lén làm sao bây giờ tiểu trư Ta thề với trời. Tuyệt đối không ấm ngươi. Ta xem như rõ ràng. Cái này khâu chính là tương sinh tương khắc. Chỉ cần chúc ta ba liên thủ vô địch. Chờ đem bọn họ ba cái đào thải sau chúng ta lại quyết nhất tử chiến Đến lúc đó ai thua ai thắng xem thiên ý Thế nào có thể phương cảnh gật đầu Bất quá ngươi trước đừng tới đây Nếu không ngươi đi đối diện làm nằm vùng đi Giúp chúng ta truyền lại tin tức Phòng quan sát bên trong Nghiêm minh thực sự nhìn có chút không đi xuống Tại tiếp tục như thế những người khác đâu còn có đường sống Sớm muộn bị bọn họ đùa chơi chết uy uy uy phương cảnh Các ngươi không thể làm như vậy Mặc dù chúng ta cực hạn khiêu chiến không có quy tắc Nhưng trò chơi sao quan trọng nhất sự chơi đến vui vẻ Nội ứng loại này sự tình cũng không cần làm Nghe được bộ đàm bên trong đạo diễn thanh âm Phương cảnh nghệ hoài Vốn còn muốn cho những người khác học một khóa Xem ra là không có cơ hội này Kia tiểu trư ca chúng ta trước đi đem hồng lôi ca ấm đi Ngươi ở phía trước mặt đánh nghi binh Ta làm bộ đi ngang qua sau đó ấm hắn Cạc cạc cạc Có thể khí trời nóng bức Mua một đầu băng côn Phương cảnh cùng la chí tường lung la lung lay đi tìm người Hồng lôi mau cùng ta chạy bọn họ là đến ấm ngươi Công viên bên cạnh Hoàng bác mang theo vương hút đúng không nơi xa Đang chuẩn bị cùng phương cảnh chắp đầu tôn hồng lôi hô to Nói vậy, ta ấm chính là hoàng bác ca Phương Cảnh cầm lấy ven đường cửa hàng đóng dấu nhiệm vụ thẻ lung lay. Là trí tưởng cười xấu xa, đúng a, ta ấm chính là Vương Húc. Bỏ ra mấy khối tiền. Hai người tại ven đường một lần nữa đóng dấu mấy chương nhiệm vụ thẻ. Ngoại trừ danh tự thay đổi. Địa phương khác đều là giống nhau. Tôn Hồng lôi mộng, đây rốt cuộc tin tưởng ai nhìn nhân mã hai bên trong lúc nhất thời có điểm do dự. Nhìn hắn cái này chỉ số thông minh. Hoàng bác đều thay hắn sốt ruột, bọn họ nhiệm vụ thẻ là giả. Phương Cảnh cười xấu xa, nhìn một chút Vương Húc. Đối với Hoàng bác nói, phải không? Vậy ngươi nói một chút chúng ta giả ở đâu? Ngươi muốn ấm người căn bản cũng không phải là Vương Húc. Ta ấm không phải hắn, chẳng lẽ ngươi ấm chính là ta? Vương Húc quay đầu. Bác ca, ngươi ấm sẽ không là ta đi làm sao có thể? Hai chúng ta đều chạy lâu như vậy. Muốn ấm nói sớm ấm. Hồng lôi ca mau tới đây, hai người bọn họ muốn ấm ngươi. Phương cảnh hô to. Phương cảnh cùng la trí tường nhiệm vụ thẻ là ven đường đóng dấu. Không tính toán gì hết. Đại gia không nên tin nghiêm minh cầm đại loa đứng bên ngoài gọi. Chạy đến một nửa tôn hồng lôi bước chân dừng lại. Quay người hướng hoàng bác bên kia chạy. Các ngươi hai tên tiểu tử thúi này như vậy tật. Ta về sau cũng không tin các ngươi Hồng lôi có hay không muốn ôm một tiếng mối thù hiện tại ba người chúng ta Bọn họ mới hai cái Mọi người cùng nhau trước đào thải phương cảnh Chủ ý này hay sau 10 phút Phương cảnh bị ấm Ngồi xổm trên mặt đất thành thành thật thật đem đóng dấu nhiệm vụ thẻ giao ra Năm chương Vương húc đắc ý cười nói Yên tấm Hiện tại ngươi là ta người Đúng rồi Ngươi muốn ấm người rốt cuộc là ai Chúng ta cùng đi cướp đoạt hắn thời gian Sau 3 phút Hoàng Bác ngồi sổm trên mặt đất Một mặt hối hận Ai nha Ngàn vạn lần không nên Tạm thời mềm lòng tạo thành hiện tại cuộc diện Vương Húc Ngươi vì cái gì ấm ta đây không phải quy tắc trò chơi sao Phương cảnh mục tiêu là ngươi Hiện tại hắn là ta người Ngươi tự nhiên cũng là chúng ta mục tiêu Phương Cảnh cùng vương Húc hoàng bác tạm thời tạo thành một đội. Là trí tưởng rời đi bọn họ chạy không bao lâu liền bị hoàng lũy đánh lén. Sau đó hai người liên hợp bắt tôn hồng lôi. Hai phe thế của ba cặp ba. Cho tới chưa thời gian trôi qua. Như vậy nhiều minh tinh tại này một khối địa phương nhỏ chuyển đã sớm gây nên số lớn phấn ti chú ý. Bên ngoài sân bu đầy người. Phương Cảnh tay bên trong lễ vật cũng không biết liên tiếp bao nhiêu. Có quả táo, có nước, có hoa. Cuối cùng bây giờ không có biện pháp. Hắn chỉ có thể trốn đến một cái quán ăn bên trong. Không nghĩ tới một chút thời gian nhà hàng cũng chật ních người. Một đám điểm mấy khối tiền đồ vật an vị cầm điện thoại đối hắn chụt. Buổi chiều, vòng thứ hai trò chơi bắt đầu. Đồng dạng là thời gian tranh đoạt chiến. Một đến mười hai số lượng chứ. Mỗi cái số lượng tại khác biệt địa điểm. Dựa theo trình tự trước giải tỏa đến 12 đội ngũ thắng Kết quả cuối cùng phương cảnh bọn họ này một đội chiến thắng Buổi tối cơm nước xong xuôi Đại gia từng người nghỉ ngơi Ngày mai còn muốn thu thứ hai gì Nhiều người như vậy khó được ghé vào một khối thời gian quý giá Có thể nhiều ghi chép đồng thời chính là đồng thời Phương cảnh Nếu không chúng ta trước đi ăn một chút gì à, tốt một nhà ca Cơm Cửa tiệm Tôn Hồng Lôi sách theo Cái dương cùng phương cảnh cùng nhau xuống xe. Kỳ này chủ đề là vàng thỏi tranh đoạt chiến. Trước mắt hai người bọn hắn kết minh là một đội. Các vị, hôm nay ta cấp cho phương cảnh học một khóa. Một hồi chúng ta thừa dịp hắn ăn cái gì thời điểm đem hắn cái dương trộm. Đối ca mê ra, Tôn Hồng Lôi thần bí hề hề nói. Quay đầu nhìn thoáng qua lén lén lút lút, lút Tôn Hồng Lôi. Phương cảnh nhỏ giọng đối với chính mình đi theo quay phim nói. Hắn khẳng định tại đánh cái gì chủ ý xấu đâu rồi. Làm không tốt là muốn trộm dương của ta. Không được. Ta muốn trước hạ thủ vì mạnh. Đem hắn trộm. Phòng quan sát bên trong. Nghiêm minh nhìn này đối tên dở hơi mừng dở không được. Đám người này bên trong tống nghề cảm giác mạnh nhất chính là phương cảnh cùng La Trí Tường. Nhưng tôn hồng lôi người này bất an lẽ thường ra bài. Nhìn như ngốc. Nhưng luôn đánh bẫy đánh bạ. Cũng là một cách khôi hài đảm đương. Hồng lôi ca, ta muốn lên nhà vệ sinh đi thôi hải tử, cái dương ta giúp ngươi nhìn. Tôn hồng lôi trong lòng vui mừng. Ngủ gật đến liền đưa gối đầu a đây là. Nhưng là ta sợ ngươi trộm ta cái dương, nếu không ta vẫn là mang theo đi thôi. Ta là cách loại người này sao ngươi đây là không tin ta à, ngươi đi ta ở đây đợi ngươi, gặp ngươi là tiểu cẩu." Suy nghĩ một chút, Phương Cảnh lắc đầu. Ta vẫn là có chút lo lắng. Nếu không chúng ta đem cái dương đều phóng xe bên trên, hai người ngồi ở đây mặt thế nào không có vấn đề cứ làm như thế. Kia Hồng Lôi ca ngươi trước ngồi, ta đem chúng ta hai cái dương phóng xe bên trên. Lập tức liền trở lại. Ngươi cũng đừng thừa dịp ta đi nhà vệ sinh thời gian lặng lẽ đi a Ngươi đứa nhỏ này giữa người và người lại không thể có điểm tín nhiệm sao luôn nghi thần nghi dược. Thấy phương cảnh cầm cây dương đi ra ngoài. Tôn hồng lôi quý đầu đối với ca mê ra nói. Chờ hắn đi nhà vệ sinh chúng ta liền lái xe chạy. Làm hắn một người tại này. Thủy Trung vẫn là quá tuổi trẻ đứa nhỏ này. Hai phút đồng hồ. Ba phút đồng hồ. Năm phút đồng hồ. Trà sữa đều uống xong một ly. Tôn hồng lôi vẫn là không nhìn thấy phương cảnh trở về. Cảm thấy có điểm không đúng. Đi tới cửa hỏi nhân viên công tác. Phương cảnh người đâu ra tới liền đi. loảng xoàng trà sữa rơi xuống đất. Tôn hồng lôi trợn mắt há hốc mồm. Một mặt kinh ngạc. Này! Đã nói người cùng người gian tín nhiệm đâu sơ bên trên. Phương cảnh ngồi ở hàng sau. Trong miệng ngâm nga bài hát. Ngực bên trong ôm hai cái cái dương đi tới đại gia hẹn xong căn cứ tập hợp. Chờ mong ngươi trở về, ta tiểu bảo chờ mong ngươi ôm, ta tiểu bảo bối. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 09 chương 162 nhạc bất quần quá khó khăn cảm ơn vi tan vô vi nam 92 200 nửa giờ sau. Phương Cảnh gọi điện thoại cho La Trí Tường. Biết được bọn họ hiện tại một nhà quán cà phê. Vội vội vàng vàng chạy tới Tới chỗ vừa nhìn Bốn người đều tại Trông thấy phương cảnh cầm trong tay hai cái cái dương Hoàng lũy hiếu kỳ hỏi hắn làm sao tới Ta đây là theo hồng lôi ca tay bên trong trộm Ha ha ha ha hoàng lũy ghém chút không có cười tắt thở Buổi sáng hôm nay kia đồ đần liền nói với ta muốn trộm ngươi cái dương Không nghĩ tới bị ngươi nhanh chân đến trước Cười một hồi tiếp tục nói Thế nhưng là ngươi không có mật mã Lấy ra cũng vô dụng Chỉ có thể uy hiếp hắn cùng ngươi kết minh Nhưng các ngươi trước đó chính là kết minh quan hệ Đây không phải vẽ với thêm chuyện sao ai nói không có mật mã liền không thể mở Ven đường tìm cuộc gạch đem hắn tạp là được Phương cảnh lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi Hải tử ta khuyên ngươi đừng như vậy làm Hoàng Bắc nhanh lên nhảy ra, một hồi đạo diễn muốn tìm ngươi nói chuyện. Phòng quan sát bên trong, nghiêm Minh sạm mặt lại, hắn cũng không biết tìm Phương Cảnh tới là đúng hay sai. Gia hỏa này so tôn Hồng Lôi còn yêu thích gây sự, phá hư quy cát cũng là một bộ một bộ. Buổi chiều, đầu đầy mồ hôi tôn Hồng Lôi mặt ủ mày trao tại du thuyền tìm được bọn họ, vừa thấy mặt liền đối với Phương Cảnh nghiến răng nghiến lợi. Phương cảnh, ta xem như thấy rõ ngươi. Thế mà phản bội ta. Ngươi lương tâm không có trở ngại sao hồng lôi ca. Thế nhưng là hoàng lũy lão sư nói ngươi lúc trước cũng là dự định trộm ta cây dương. Tôn hồng lôi bật cười. Hắn đánh sắm. Ta làm sao có thể làm loại chuyện đó. Ngươi đem cây dương trả ta. Đến lúc đó ta để ngươi thắng thế nào thật nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy tốt. Ta tin tưởng ngươi. Phương Cảnh đem cái dương trả lại hắn. U, V, Quy, Quy, Mơ, đây là chúng ta nam nhân chi gian hứa hẹn. Sở giao dịch chứng khoán, đại gia tiến hành vàng thỏi phân phối, tôn hồng lôi quả nhiên không có nuốt lời. Cuối cùng hắn đem chính mình phân lượng toàn bộ cho Phương Cảnh, làm hắn chiến thắng. Liên tiếp hai ngày quay chụp hoàn tất. Còn lại mấy kỳ muốn lưu đến tuần sau lại chụp. Thứ nhất là chấp nhận hoàng lũy cùng la trí tường đương kỳ Thứ hai cũng là nghĩ nhìn xem phát ra hậu quán chúng hiệu quả như thế nào Tiết mục là cho người xem xem Không thể bọn họ này phiếu người tự này Chỉ riêng hắn nhóm cảm thấy được không hành Người xem định đoạt Có sánh điểm địa phương cũng muốn uốn nắn Lần sau phòng ngựa xuất hiện sai lầm Về đến nhà Phương cảnh bật máy tính lên bắt đầu đổi mới Này một tháng thời gian hắn đều rất nhàn Đổi mới lượng đem so với phía trước gia tăng thật lớn 120 vạn tiếu ngạo giang hồ trước mắt đã viết đến hơn 80 vạn Xem như 3 phần 2 Lại có 40 vạn chữ liền hoàn tất Các bạn đọc bên trong Một cách mới vừa vào nhóm tân nhân không ngừng hắn Tác giả ra tới bị đánh Ta vốn dĩ không nghĩ thêm nhóm Chỉ muốn yên lặng đọc sách Nhưng người đem lệnh hồ sung viết thành cảnh bã nam ta thực sự chịu không nổi. Đều phải mang theo quần hùng đi tiến đánh thiếu lâm cứu nhầm doanh doanh. Hai cái mèo nước tiểu uống hết đầu bên trong muốn cư nhiên là tiểu sư muội Các ngươi nam nhân đều là như vậy đại móng heo vì cho hắn đổi lấy dịch cân dinh trị liệu tổn thương. Nhầm doanh doanh cam nguyện bị tù thiếu lâm 10 năm. Không nghĩ tới đổi lấy sẽ là một kết quả như vậy. Quá làm cho ta thương tấm thật thay đại tiểu thư cảm thấy không đáng. Trên lầu đồng cảm ngươi mới phát hiện a không chỉ là nhầm doanh doanh nhìn lầm người. Nhạc bất quần còn không phải như vậy. Vài thập niên trước Hoa Sơn kiếm khí chi tranh, nội bộ sống mãi với nhau tử thương vô số. Trong vòng một đêm theo đỉnh tiêm môn phái rơi xuống Tam Lưu. Lão nhạc tân tân khổ khổ kinh doanh gia nghiệp. Ở bên ngoài mỗi ngày làm việc tốt đánh danh tiếng. Tại mấy cửa lớn phái trước mặt ra vẻ đáng thương. Thật vất vả đem phái hoa sơn mang về ngũ nhạc một trong. Lệnh hồ sung không phân trái phải rắn chắc hái hoa cặp điền bá quang. Ngay trước võ lâm tiền bối mặt bảo hắn. Quả thực chính là cho môn phái bôi đen. Đằng sau hắn mưu phản hoa sơn. Nhạc bất quần cũng cho hắn hối cải để làm người mới cơ hội. Nhưng hắn lại là lặp đi lặp lại nhiều lần đánh mặt. Phương cảnh còn chưa hịp hạ chàng giải thích. Thành viên tích cực lâm bình chi liền nhảy ra ngoài. Vừa nhìn hai người các ngươi chính là nữ sinh. Căn bản một chút không hiểu nam nhân. Lệnh hồ sung bảo điện bá quang là nghĩa. Liền nhậm doanh doanh là tỉnh. Nếu như hắn hoa tâm liền sẽ không vì nhậm doanh doanh rời đi hoa sơn. Cũng sẽ không ở ngũ bá cương vị xoắn suýt nhiều người như vậy tiến đánh thiếu lâm. Tiểu sư muội là cùng hắn thanh mai trúc mã. Đầu bên trong ngấm lại làm sao vậy lúc trước ta cùng bạn gái lính chứng thời điểm hắn cao hứng như cách đồ đần. Mà ta lại khóc đến không thành nhân dạng. Bởi vì đã từng ta cũng đã đáp ứng một người. Muốn cùng nàng cùng nhau đến già đầu bạc. Cho nên ngươi cũng là cặn bã nam ta nhổ vào ngươi bạn gái thật là mắt bị mù, Ăn trong chén nhìn qua trong nồi. Cầm thu chẳng trách tác giả muốn đem ngươi viết thái giám. Nguyên lai sớm biết ngươi là loại này người. Lâm Bình Chi. Chính thương cảm chứ hai nàng này một người một câu đem hắn bẩn thiểu thành dạng gì. Lão tử hiện tại cũng là có hoa được sao nhiều lời vô ích. Vượt sống loài ta thực sự câu thông không đến. Tóm lại không có cách nào nam có thể quên mối tình đầu. Không tin ngươi hỏi ngươi một chút bạn trai liền biết. Nhạc bất quần. Hương Đệ Chớ nói lung tung Ta lão bà ở trong nhóm đâu rồi Ta cũng không phải là ngươi nói cái loại này người Lâm Bình Chi Vậy ta hỏi ngươi Ngươi trí nhớ bên trong cái kia nàng sinh nhật là ngày mấy tháng mấy yêu thích lưu cái gì kiểu tóc nhạt bất quần Không nhớ rõ Lâm Bình Chi Xem đi Ta cũng còn không có nói là ai Ngươi lão bà là ai Có thể ra tới lính người Ngày 8 tháng 6 Cực hạn khiêu chiến thứ nhất quý kỳ thứ nhất bắt đầu ở ma đô truyền hình truyền ra Làm toàn minh tinh đổi hình Phát sóng phía trước một tuần lễ tiết một tổ liền đem công việc quảng cáo làm xong Hoàng lũy cùng tôn hồng lôi làm lão diễn viên Phấn ti phần lớn là 40 tuổi trở lên Hoàng bác 60 ức ảnh đế Trung thực phấn ti cũng không ít Mà phương cảnh cùng la trí tưởng đi là thần tượng lộ tuyến Phấn ti trên cơ bản là hơn mười mấy tuổi đến hơn hai mươi chiếm đại đa số Có thể nói này đương tiết một đêm từ nhỏ đến già người xem đều chiếu cố đến Sáu người Sáu cái khác biệt phong cách Mỗi người ở bên trong đều có thể tìm được chính mình thích một loại Trước máy vi tính Đạo diễn nghiêm minh ở nhà mở ra màn hình xem cực hạn khiêu chiến Hắn chú ý điểm tại màn hình bên trên Nội dung cái gì hắn xem sớm qua Này phương cảnh không theo sáo lộ ra bài chết cười ta Má ơi, không được, vừa mở ra đến hiện tại cách lưới đều cười nhuyễn Nhìn qua tôn hồng lôi một mặt mộng biểu tình ta liền muốn cười Ha ha ha phương cảnh ven đường tiệm in đóng dấu nhiệm vụ cắt trước kia nghe nói cái tiết mục này không có kịch bản Nhìn phương cảnh nhất cử nhất động Hiện tại ta tin Nhìn qua từng đầu màn hình thổi qua Nghiêm minh nhẹ nhàng thở ra. Xem ra người xem chẳng những không hết phương cảnh phá thư thức hành vi. Ngược lại thực cao hứng. Tiếp theo thì thu quy các phương diện có thể thử nới lòng một chút. Theo 9 giờ bắt đầu. Nghiêm minh con mắt vẫn luôn không hề rời đi máy tính. Mãi cho đến nửa đêm 3 giờ. Màn hình quá nhanh. Hắn soát nhiều lần đều chưa xem xong. Nhưng đại bộ phận xem như hiểu rõ. Nói tóm lại hiệu quả rất tốt cho điểm vẫn luôn giá cao không hạ trước mắt 8 6 Chờ thêm 2 ngày xem người càng nhiều đoán chừng phải có một bộ phận pha loãng rơi xuống Nhưng lại thế nào rơi xuống cũng sẽ không ngã xuống 8 trở xuống Số liệu bộ bên kia ra tinh cũng xuống kỳ thứ nhất hay 06 Đã rất cao Bởi vì là chủ nhật muộn 9 giờ đương Xem hết đã 11 giờ Ngày thứ hai rất nhiều người phải đi làm Phần lớn người đoán chừng đều là ngày thứ hai xem lưới phát Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu không chín chương 163 buổi hóa nhạc bán vé Cám ơn vi tan vô vi nam 93 200 ngày thứ hai buổi tối Cực hạn khiêu chiến lưới phát số liệu ra tới Hết hạn đến 12 giờ Hai ngày phát ra lượng đạt tới 9 ngàn vạn Dự tính qua mấy ngày phá ước không là vấn đề Xen sắc khi còn nóng Tiết mục tổ an bài tốt thời gian Tại số 10 bắt đầu kỳ thứ 3 thu Kỳ này chủ đề là Thượng Hải Bãi 2015 Điểm vì người tốt đội cùng người xấu đội Tiết mục tổ hấp thủ kinh nghiệm Nếm thử mời đến thần tượng kịch nữ Vương Trần Cầu ăn dung nhập đoàn đội Nhưng hiệu quả không phải quá tốt Đại gia chơi có điểm không thả ra Ăn cơm buổi trưa thời gian Từng người trở về khách sạn nghỉ ngơi. Phương Cảnh cùng La Chí Tường tại phòng ăn ăn cái gì? Hoàng Lũy cầm hai bình đồ uống cho bọn họ. "Cảm ơn Hoàng lão sư." Phương Cảnh nói lời cảm tạ, thời tiết nóng như vậy hắn chính khát đâu. "Hôm qua Hải Ba gọi điện thoại cho ta, nói có cái học sinh tại chúng ta tiết mục, làm ta chiếu cố hắn." La Chí Tường ngẩng đầu, thuận miệng hỏi, "Ai nha Hoàng Lũy cái cầm chỉ chỉ Phương Cảnh, chính là này tiểu tử?" Phương Cảnh ngượng ngùng cười cười ta đây không phải muốn dựa vào bản thân thực lực nha, sợ làm phiền ngươi. Hắn không nghĩ tới Trần Hải Ba sẽ đánh điện thoại cho Hoàng Lũy. Đoán chừng là nhìn thấy kỳ thứ nhất tiết mục truyền ra. Biết bọn họ tại một tổ ghi chép tiết mục. Không phải hai ngươi rốt cuộc quan hệ thế nào La trí tường có điểm không nghĩ ra. Trần Hải Ba là học trò ta. Phương Cảnh là hắn học sinh. Ngươi nói hai chúng ta quan hệ thế nào ha ha ha nói như vậy ngươi không phải hắn sư công vậy hắn trước đó còn tính toán ngươi. Quả nhiên. Này rất đại nghĩa diệt thân. Hung ác lên liền người trong nhà đều không bỏ qua. Phương Cảnh xấu hổ. Nói cho cùng hắn cùng Trần Hải Ba chỉ là hơn 10 ngày thầy trò tỉnh. Loại quan hệ này làm mai không thân. Chủ yếu xem người trong cuộc như thế nào đối đãi. Mặc dù biết có hoàng lũy cái tầng quan hệ này Nhưng hắn chưa từng có nghĩ tới trèo cao Theo suốt đảo đến hiện tại Hắn không cần dựa vào người khác còn không phải từng bước một đi tới Vô duyên vô cứ dựa vào đi làm cho người ta phiền không nói Chính mình cũng khó chịu Người đứa nhỏ này như thế nào như vậy thành thật Nếu không phải hải ba gọi điện thoại cho ta ngươi còn không có ý định nói đúng không đến Tiếng kêu sư công nghe một chút. Lần trước ngươi lửa ta thủ coi như xong. Sư công phương cảnh kiên trì hô một câu. Này chẳng phải đúng rồi này kỳ tiết một phương cảnh thân phận là tiến bộ thanh niên. Thuộc về người tốt đội. Hoàng lũy thân phận phùng kính nhiêu. Thuộc về người xấu đội. Buổi chiều bắt đầu thu thời điểm hai người hỗ đồng rõ ràng tăng nhiều. Hấu ý vô ý, hoàng lũy đem đề tài dẫn tới phương cảnh trên người. Làm hắn được đến càng nhiều tỷ lệ lộ diện Có thể tại ngành giải trí lẫn vào đều là nhân tinh Tất cả mọi người nhìn ra được hoàng lũy tại giúp phương cảnh Chỉ là không biết nguyên nhân Ngoại trừ la trí tường Nhưng hắn không nói chuyện Trần Hải ba chuyện hắn nghe nói qua mờ án rất lớn Nhưng hai cái người trong cuộc đều không có nói ra Hắn không tiện mở miệng Tiểu chư ca đầu tháng sau có sành hay không ta trận đầu buổi hóa nhạc tại ma đô mở hát tới chơi đùa chứ. Buổi tối, phương cảnh liếm lấp mặt mời la trí tường đi buổi hóa nhạc. Buổi hóa nhạc thời gian công ty đã định ra. Nhà tài trợ cũng tìm được. Hắn suất trang phí tới tay 350 vạn. Còn lại về hoan thủy. Đến lúc đó hát 2 giờ liền giải quyết. Đi qua ăn tết về nhà lần kia đơn sơ buổi hòa nhạc hắn xem như rõ ràng. Không tìm mấy cách chợ hát khách quý một người căn bản chống đỡ không đến 2 giờ. Nam nhân trong bang hắn cùng là trí tưởng quen thuộc nhất. Hoàng bác đẳng cấp quá cao hắn không có mở miệng. Vương hút cùng tôn hồng lôi lại không ca hát. Hoàng lũy ngược lại là biết hát. Nhưng đã phong mạch. Có thể á la trí tường một lời đáp ứng. Cười tủm tỉm nói. Bất quá ta tháng 11 muốn phát an bơn. Ngươi phải giúp ta viết một ca khúc. Bao tải trên người ta buổi hóa nhạc thời gian lúc nào ta làm người đại diện dịch ra đương kỳ. Ngày mùng 7 tháng 7 ốt đến lúc đó ta nhất định đến. Tiết mục chết xong. Ngày thứ hai phương cảnh trở lại công ty. Sợ bị dương nỉnh nhìn thấy bắt cô ly. Lén lút đi vào lưu duy các nàng bộ môn. Duy tỉ. Bận rộn gì sao thấy Lưu Duy chống cầm. Con mắt tại máy vi tính không nhúc nhích. Phương cảnh quấn phía sau đưa đầu đi xem. Thiên tài nhi tử phúc hát nương ngươi cũng xem loại này. Đầu năm nay tên thật là thiên kỳ bách quái đặc biệt là nữ tần. Phương cảnh một đại nam nhân nhìn đều sẽ nổi ra gà. Bất quá ngẫu nhiên vẫn có một ít rất ưu tú. Lần trước về nhà tại phương hồi gian phòng tìm được một bản lạnh sinh chúng ta có thể hay không không lưu thương Thấy hắn lệ nóng doanh chồng Lưu Duy đỏ mặt Sổ ghi chép nhanh chóng hợp lại Vừa mới thấy quá mê mẩn Không có chú ý có người tới Cười ha ha một tiếng nói Tùy tiện nhìn xem giết thời gian Tìm ta có việc ngươi đầu tháng 7 có sảnh không có A ta lại không giống ngươi cả ngày hợp đồng phim cùng Tống Nghệ không ngừng Tháng 7 ta hơn phân nửa thời gian đều là trống không. Có câu nói Lưu Duy không nói. Tháng này nàng nghỉ ngơi hơn 10 ngày. Lại không thể ngủ ở nhà giác. Chỉ có thể tới công ty soát kịch. Ta ngày mùng 7 tháng 7 tại Ma Đô có buổi hòa nhạc. Ngươi phải có thời gian tới làm ta trở hát khách quý thế nào Lưu Duy đại hỷ. Vỗ phình lên bầu ngực nói. Không có vấn đề. Phương cảnh hiện tại danh khí lớn quá nhiều. Rõ ràng một cái ca hát So với lưu lượng đến không thể so với những cái đó một tuyến tiểu sinh tiểu hoa yếu Làm nàng đi buổi hóa nhạc chợ hát xong tất cả đều là nàng chiếm tiện nghi lớn Có thể đề cao rất nhiều danh tiếng Mấu chốt là hiện tại cũng không có việc Người đại diện Hoàng Cẩn Viện lại không an bài Đối nàng đơn thuần là nuôi thả Lại không tìm điểm lộ ra ánh sáng liền muốn quá khí Cứ quyết định như vậy đi quay đầu mấy ngươi ăn cơm đi trước. Chuyện đã định. Phương Cảnh tâm tình khoái trá. Quay người rời đi. Đứng tại cửa thang máy chờ thang máy. Mới vừa mở ra đã nhìn thấy Dương Nịnh gương mặt. Tránh đều không tránh được. Người hôm nay không phải cảm mạo xin phép nghỉ sao như thế nào có rảnh tới khổ khù khù khù khù khù Phương Cảnh lo khan. Ai nói không phải đâu rồi. Ta quần áo giúp tới lấy. Ngày trước bận biểu ta đi. Chờ một chút ta xem ngươi rất tinh thần há tới đều tới. Chạy cách thông cáo tải đi thôi không tình nguyện. Phương cảnh vẻ mặt đau khổ trở lại văn phòng. Hiện tại hắn khẩu vị đều bị dưỡng kém ăn. Hai ba mươi vạn thông cáo căn bản không để vào mắt. Ngươi đây là biểu tình gì Dương Nịnh lật ra một cách liếc mắt. Theo bàn làm việc ngăn kéo lấy ra một ít ship phiếu. Ngươi cho rằng ta chính là kiếm chuyện làm cho ngươi đây là buổi họa nhạc vé vào cửa 30 tấm Ngươi cầm đi tặng người đi Minh tinh bằng gấu Thất đại cô bát đại di tùy ngươi cho Trong khoảng thời gian này không muốn ăn quá cay đồ vật Chú ý bảo hộ cuốn họng Phương cảnh cầm lên nhìn một chút Vị trí rất tốt Phần lớn là phía trước hàng Hắn bằng gấu không nhiều Xem ra lại là muốn tiện nghi các bạn đọc bên trong đám người kia Còn có Đảo mộ bút ký công việc quảng cáo cuối tuần bắt đầu Cụ thể nhập trình an bài ta làm tiêu văn tính truyền một phần cho ngươi Vội bận biểu một chút Chịu nổi liền tốt Không có việc gì trở về nằm ngay đơ đi Dù sao cũng không có mấy ngày ngày tốt lành Phương cảnh 12 giờ chưa. Buổi hòa nhạc bán vé bắt đầu Một tuần trước công ty liền đáp vì phương cảnh tuyên truyền. Tiêu văn tính tại phấn ti hậu viện sẽ cùng phương cảnh bóp ba. ít ủi chờ một hệ liệt xã giao phần mềm tiêu đề mấy cách tin. Tất cả đều là buổi họa nhạc thời gian địa điểm. 12 giờ 1 phút. 2 phút. 3 phần. Ngắn ngủi 3 phút đồng hồ 9.000 ngàn tấm phiếu toàn bộ bán xong. Nhận bao công ty thở dài một hơi. Lần này giá vé không rẻ. 380 đến 908 đều có. Nếu là không ai mua nói bọn họ chỉ có thể nhảy lầu. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu không chín chương 164 lần nữa đi vào khoái bản cảm ơn Vitan Tan Vô vi Nam 94 200 mua buổi hóa nhạc phiếu so liệt rất nhỏ. Một ngàn cái phấn ti bên trong đều không nhất định có một cái sẽ mua. Nguyên nhân dĩ nhiên không phải giá vé quý. Mấy trăm khối tiền đầu năm nay không có nhiều. Trên cơ bản phần lớn người đều giao nổi. Dù sao nếu là thật yêu thích thần tượng của mình. Mấy trăm khối căn bản không phải chuyện. Có nhân vì nữ minh tinh dần tạp mấy trăm vạn đều có. Khó chính là buổi hòa nhạc địa điểm tại Ma Đô. Có chút phấn ti bên ngoài tỉnh. Phải tới muốn mua qua lại vé máy bay. Đặt trước khách sạn ăn ở. Một bộ này xuống tới so vé vào cửa phí đắt hơn. ít thì mấy ngàn. Nhiều thì hơn vạn cũng có thể. Cho dù có cái này tiền nhàn dối cũng không nhất định có thời gian. Ai còn không đi làm cũng không phải là ngày mùng một tháng năm quốc khánh. Lão bản không phê giả chỉ có thể thành thành thật thật ở lại. Phương cảnh tại trong vòng ba phút phiếu liền tiêu thụ không còn. Gián tiếp chứng minh của hắn nhân khí cùng thực lực. Bằng điểm này lần này đầu tư liền không lỗ. Không phải lại là thuê sân bãi. Đi theo nhân viên ăn ở cùng minh tinh suốt tràng phí. Bọn họ thật muốn lên sân thượng. Các bạn đọc bên trong. Phương cảnh lấy ra 20 trương phiếu ra tới. Vì để tránh cho nặng bên này nhẹ bên kia. Hắn phát một khối tiền hồng bao chia 20 phần. Ta đi. Tác giả đại đại đóng vai phụ vất vả. Một mao tiền cũng phát các ngươi tốt ý tứ đoạt sao đây chính là nhân ra vất vả mồ hôi và máu. Mỗi ngày diễn người qua đường giáp người qua đường ấp dễ dàng sao Nhanh lùi cho ta trở về Một lần nữa phát nhóm bên trong ta lại đoạt Đã sớm khuyên ngươi không muốn đặt chân truyền hình điện ảnh vòng không nghe Hiện tại nếm đến đau khổ a nói gần nhất chụp cái gì hí Nữ chính có xinh đẹp hay không muốn trương chân dung thôi Nhìn ngủ không yên cách loại này Chúc mừng phát tài một cách đoạt hồng bao thư hữu chuyển tay phát 200, phương cảnh nhanh tay đoạt 50. Được rồi. Đại gia không muốn phát hồng bao. Ta không phải không tiền. Gần nhất làm đến mấy chương phương cảnh buổi hóa nhạc vé vào cửa. Vừa mới cướp được ta hồng bao người Di Va Te Trang lưu lại địa chỉ. Phiếu cho các ngươi đưa qua. Nếu tới không được thẳng thắn sẽ khoan hồng thừa phiếu chúng ta tài phát một vòng hồng bao đoạt. Ta ta ta ta có thời gian, vừa mới cướp được. Đại đại, học trò ta đâu rồi, không đi được, phiếu cho người khác đi. Ta toán chức mù mụ, muốn chiếu cố tiểu hài cũng đi không được. Tỏa độ ma đô, ngồi đợi. 20 chương phiếu. Có thể đến chỉ có 8 cái. Phương cảnh cũng không nản chí Chuyện trong dữ liệu. Nhóm bên trong dân đi làm nghèo học sinh. Chiếm đa số, còn có một ít là nhàn dối không chuyện gì ở nhà bảo mộ. Được rồi, hiện tại có 12 tấm phiếu tới không được cũng không cần đoạt cho những người khác một cơ hội nhỏ nhoi. Lần này Phương cảnh phát một khối hai phần vì 12 phần. Âu ra ta cướp được thật là vui cảm ơn tác giả đại đại. Chuyện cho tới bây giờ có một việc ta không thể không thẳng thắn. Kỳ thật ta không phải người sách mê. Chỉ là nghe nói ngươi bên này luôn có thể lấy được phương cảnh ảnh ký tên mới tới. Không nghĩ tới thật sự có phúc lợi. Đông Phương bất bại. Nói tác giả là không phải kiêm chức hoàng ngưu, Như thế nào luôn có thể làm nhiều đồ như vậy cẩn thận một chút. Gần nhất đánh nghiêm. Phương cảnh ta không phải nói sớm sao. Phương cảnh bạn học ta tìm hắn muốn phiếu còn không phải phân phút chuyện. Vài ngày sau... Lý dịch phong đường yên cùng phương cảnh đi tới tương nam truyền hình khoái bản tuyên truyền đạo mộ bút ký. Trên máy bay. Lý dịch phong nhắm mắt nghỉ ngơi. Không như thế nào cùng phương cảnh nói chuyện. Một núi không thể chứa hai hổ. Gần nhất cách này ngoi đầu lên người trẻ tuổi có điểm uy hiếp được hắn vị trí. Giới ca hát truyền hình điện ảnh hai nở hoa. Lúc trước hắn đi cũng là cách này đường đi. Về sau đi không người tài năng chuyển hình làm diễn viên. Chỉ có trải qua trong đó khúc chết người mới biết con đường này có bao nhiêu khó. Lại muốn ca hát hảo lại phải làm diễn viên nào có dễ dàng như vậy. Hạn chế quá lớn. Đầu tiên liền phải là thực lực cùng thần tượng phái cùng tồn tại mới được. Thiếu một thứ cũng không được. Nhưng gặp dù chính là phương cảnh hết lần này tới lần khác làm được. Xuất đảo đến hiện tại kinh tay hắn ca không có một bài là nát. Trong đó còn có không ít kinh điển ca khúc. liền hàn hồng đều phải tìm hắn sáng tác bài hát có thể thấy được lợi hại đến loại trình độ kia. Truyền hình điện ảnh phương diện cũng là vững vàng. Bộ này đảo mộ bút ký nhân vật nhân khí không yếu hơn hắn bao nhiêu. Không ngoài sở liệu nói đằng sau công ty Việt Bản liền đến. Một bộ đại đứng đầu tống nghệ ra thân. Phim truyền hình không ngừng. buổi hóa nhạc không ngừng. Cách này phát triển xu thế quá mạnh. Công ty tài nguyên hiện tại cũng là ưu tiên phương cảnh. Phương cảnh. buổi hóa nhạc như thế nào cũng không có thông chi ta đường yên từ sau hàng chục phương cảnh bả vai. Vốn dĩ ta vẫn còn muốn tìm mấy người tỷ mũi cho ngươi cổ động. Bây giờ nhìn vẫn là quên đi. Đừng a ngươi đoạn thời gian trước đều không tải công ty. Ta nghe ngươi người đại diện nói làm muốn chạy kịch tuyên truyền. Cho nên mới không có quấy giấy ngươi. Đác đường tỷ đều mở miệng ta khẳng định đến mời. Quay đầu ta làm trợ lý đem phiếu đưa cho ngươi. Muốn mấy chương không nhiều. Năm ba chương ốt đường yên gần nhất mới kịch phát sóng đại nhiệt. Sự nghiệp giấy lên thứ hai xuân. Nhân khí kéo về không ít. Tại công ty nói chuyện lực lượng đều rất nhiều. Còn lại mấy bộ kịch cũng sẽ lần lượt truyền ra. Không có gì bất ngờ xảy ra 6 tháng cuối năm sẽ bá bình phong. Nhân gia chịu đến hắn buổi hóa nhạc là cho mặt mũi. Phương Cảnh không phải không biết tốt xấu. Đúng lúc một người ta hát mệt, lại bắt được một cái cu li. Đường tỷ, sofa hạ nghe có ý gì? Không bằng đến lúc đó ngươi hát hai bài thôi, cái này không được đâu, không có gì không tốt. Đi đều đi sao? Coi như là chơi Được bất quá hai bài quá nhiều Ta hát một bài là đủ rồi Có thể vứt một bài là một bài Phương cảnh vui vẻ gật đầu Hắn lại có thể ít hát một bài Nếu là 14-50 cách minh tinh liền tốt Một người vài phút 2 giờ dễ dàng đi qua Buổi chiều phương cảnh một đoàn người đến xa thành Lưu thiên tả cùng sức phan tử vệ ngụy đã đến Diễn hải thiếu hoan thủy nghệ nhân Lý Thành Hảo bởi vì vừa lúc thông cáo nguyên nhân trước mấy ngày ngay tại xa thành. Biết muốn tuyên truyền kịch liền vẫn luôn không hề rời đi. Buổi tối, Trương Trì Nhiêu cùng biên kịch tử thạch diễn viên Tôn Diệu Kỳ lục tục đến. Đoàn làm phim cho bọn họ an bài khách sản đều là tại một nhà. Rất nhanh đoàn người gặp mặt. Lão Tử Một đoạn thời gian không thấy ngươi tiều tuổi không ít có thể không tiều tuổi sao toàn bộ thân gia đều để lên bộ này kịch thượng Nếu là lỗ vốn chỉ có thể thượng thiên đài 18 năm sau lại là một đầu hảo hán Cần thiết hay không phương cảnh mật cười Bắt đầu ngươi không phải nói với ta chàng diện như vậy đại Khẳng định hơi hiếm không bồi thường Ta nếu không phải như vậy lừa dối ngươi chịu ném tiền sao từ thạch trởn trắng mắt Hiện tại đối mặt truyền ra, mỗi ngày đều ngủ không yên, sống hay chết liền xem một đao kia. Đúng vậy, lão nhân ra ngươi nghỉ ngơi đi, không quấy giấy ngươi. Đúng rồi, tháng sau số 7 ta có trận buổi hòa nhạc ngươi tới hay không miễn phí, bao ăn ở liền đến. Được, ngươi là đại gia, ta bao bất quá ngươi đến hát một bài ca. Xéo đi lão tử không đi từ thạch cái gì tiếng nói chính hắn không rõ ràng sao người khác là bị thiên sứ hôn qua Hắn là bị tẩu gặm qua Làm hắn lên đài ca hát không phải gây khó cho người ta sao phương cảnh đây là có chủ tâm nhìn hắn xấu mặt Ngày thứ hai buổi chiều Khoái bản thu bắt đầu Đoàn làm phim chín người đứng một loạt lên sân khấu Lý dịch phong không gì đáng trách cơ vị Hai bên trái phải là phương cảnh cùng đường yên Phương cảnh bên cạnh là đoàn làm phim một vị khác nữ diễn viên Tôn Diệu Kỳ. Lưu Thiên tả cùng vệ ngụy đã bị chen đến góc đi. Ngoại trừ ngay từ đầu lên sân khấu dài ốm kính chụp tới bọn họ, đằng sau đều không nhìn thấy người. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu không chín chương 165 phòng vẫn cảm ơn Vi Tan Vô Vi Nam 95 200 quay phim ốm kính cứ như vậy đại. Không có khả năng đem tất cả mọi người đặt vào Biên giới người bị xem nhẹ cũng là không có biện pháp chuyển. Ai đỏ chụp ai, ai phấn ti nhiều lực ảnh hưởng chạm xe ở giữa, ngành giải trí chơi chính là một bộ này. Cũng may Hà Linh an bài xem như thỏa đáng. Mở màn xong 9 người chia hai tổ phỏng vấn. Đợt thứ nhất Lý Dịch Phong. trương Trí Nhiêu. Tôn Diệu Kỳ cùng Tử Thạch. Đợt thứ hai Phương Cảnh. Đường Yên. Lưu Thiên cháy Về ngụy Lý Thành Hảo. Tiết mục tổ chuẩn bị hai bài cách dí, Phương cảnh bọn họ tạm thời phòng vẫn không đến. Chỉ có thể làm một bên trước nghỉ ngơi. Hà Linh cầm ốm nói lên đối với Lý Dịch Phong nói. Dịch Phong đến chúng ta đây không phải lần một lần hai. Lần này là đến tuyên truyền đạo mộ bút ký. Có thể nói nói chuyện vì sao lại biểu diễn bộ này phim mạng đâu. Bởi vì bên trong nhân vật thật sâu hấp dẫn ta. Trước kia cao trung thời điểm ta chính là một cách mê. Nói thật, công ty đem kịch bản giao đến ta tay bên trên thời điểm vẫn có chút kinh ngạc. Nhưng xem hết kịch bản cơ hồ không đến một ngày thời gian ta đáp ứng. Lão Lý nói lên dối đến mí mắt đều không mang nháy. Cũng không phải biết ban đầu là ai nghe được công ty an bài cho hắn chính là phim mạng thời điểm muốn chết muốn sống. Hoan Thủy đáp ứng cho hắn ba bộ đại kịch Nam một. Ngoại trừ ngay từ đầu cổ kiếm kỳ đàm không sai. Người sáng suốt một chút liền có thể nhìn ra được lần này đảo mộ bút ký đổi hình cùng đầu tư căn bản không so được phía trước kia bộ. Nhưng loại trường hợp này không thể nói a có khổ quá đến hướng bụng nuốt. Không phải trở về lão bản không được cho vài đôi tiểu hài xuyên. Phải không? Kia tam thúc đâu rồi? Người đang chọn giác thời điểm là thế nào chọn ngại ngùng cười một tiếng. Từ thạc nói. Chủ yếu vẫn là xem người phù không phù hợp nhân vật. Tại trong ấn tượng của ta dịch phong hình tượng bề ngoài cùng ngô tà không sai biệt lắm. Sự thật chứng minh hắn cũng đem người này vật diễn rất tốt. Không có cô phụ ta một phen tâm huyết. Giống như Phương Cảnh, Trương Chỉ Nhiêu, bàn tử bọn họ đều biểu hiện rất tốt. Diễn khởi hí đều là thực chuyên nghiệp cách loại này. Chúng ta khai mạc thời điểm vẫn là đầu mùa xuân. Thời tiết rất lạnh. Nhưng kịch bản cần đại gia nhất định phải mặc trang phục hè. Có một tuồng kịch rơi xuống nước. Mấy người bọn họ là thật xuống. Trời lạnh như vậy. Ta đứng trên bờ đều đều run dậy. Chớ đừng nói chi là bọn họ phao vài phút. Hà Linh có chút kinh ngạc. Không dùng thế thân không có nói là quá lãng phí thời gian cùng ốm kính. Trực tiếp liền hạ xuống. Hà Linh dẫn đầu vỗ tay. Nhìn về phía trương trì nghiêu. Không hổ là lão diễn viên. Ta biết hiện tại một ít người trẻ tuổi cũng không dùng bài này. Đại bộ phận đều là thế thân xuống nước. Một bên Lý Dịch Phong mặt ửng đỏ. Này nói không phải liền là hắn sao nhưng quan ta chuyện gì. Chuyên nghiệp cũng phải tiến hành cùng lúc đời không phải. Cũng không thể chạy tạc điểm may mơ. To. Tịt. To. Cái gì đều phải diễn viên tới đi lại nói lúc ấy thời tiết lạnh như vậy súng khẳng định phải cảm mạo à. quay đầu sinh bệnh chậm chế quay chụp chẳng phải là vi phạm dự tính ban đầu u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nghĩ như vậy hắn trong lòng dễ chịu nhiều. Chương chỉ nhiều cười khẽ. Đây coi là cái gì chuyên nghiệp. Chỉ có thể nói bồn phận. Làm diễn viên ăn chính là này phần khổ. Nghe nói như thế phương cảnh âm thầm gật đầu. Hiện tại minh tinh quay phim treo dây phá chút ra. Ngày đông xuống nước, phát mấy chương hình ảnh đến ít rồi liền có số lớn phấn ti đau lòng. Nói bọn họ có bao nhiêu cỡ nào chuyên nghiệp. Nhưng này không phải chuyên nghiệp. Căn bản chính là bổn phận. Chuyên nghiệp là cái gì là vượt qua công tác phạm vi bên ngoài. Không nên ngươi làm chuyện ngươi làm đánh võ hí treo uy áp không phải ngươi nên làm kịch bản cần ngươi xuống nước không phải nên làm bị thương trà phá ra là ngươi chuyên nghiệp không đủ sai lầm tạo thành những này làm sao lại trở thành chuyên nghiệp lý do cầm mic phô hà linh một đám phỏng vấn cuối cùng mới đến tôn diệu kỳ tổ này nàng già vị nhỏ nhất tự nhiên lưu đến cuối cùng ta cảm thấy đi diễn kịch là thích thú Ta thực hưởng thụ quay phim cảm giác. Cùng rất nhiều ưu tú diễn viên hợp tác có thể làm ta diễn kỹ đề cao. Tất cả mọi người tại liều mạng cố gắng. ngươi tử một người lười cũng lười không xuống. Đây chính là gần đèn thì sáng gần mực thì đen đúng không đúng cầm đường yên tới nói. Chúng ta tại nghỉ ngơi thời điểm nàng một người còn tại xem kịch bản. Bầu không khí như thế này hạ muốn thư giãn đều rất khó. Đường tỷ là ta học hí tấm gương. Tôn diệu kỳ cách này nữ diễn viên phần diễn hơi nhiều. Vốn dĩ dựa theo đề cương nàng lời nói liền vài câu. Nhưng vừa mở liền nói liên miên lại nhảy nói không xong. Nói xong nói xong đem đường yên kéo đi vào. Đường yên tươi cười cứng mắt. Lúc này muốn đánh người tâm đều có. Nói nàng hiện trường xem kịch bản. Này không biết còn tưởng rằng nàng hiện lưng từ đâu. Nếu là không giải thích rõ ràng chờ kỳ này truyền ra thế nào cũng phải bị ấm lên một cách không chuyên nghiệp mũ Chân chính diễn viên tại hiện trường trên cơ bản cũng không nhìn kịch bản Nhân ra khai mặt phía trước liền đã nhớ kỹ lời kịch Giống như chứ xanh lão diễn viên Lý Tuyết Kiếm Liền đối thủ từ đều lưng Tôn diệu kỳ loại này khen pháp quả thực liền cùng mắng chửi người không sai biệt lắm Ai nghe không tức giận cho dù là bị người xem mắng sẽ chỉ đùa nhịp lý dịch phong đều là khai mạc trước một ngày buổi tối lặng lẽ tại khách sạn lưng tử. Ha ha ta kia là phòng đoán nhân vật. Nơi xa đường yên gượng cười. Cầm ốm nói lên nói. Hí bên trong á ninh nhân vật này biến hóa trong lòng phức tạp. Có đôi khi không cẩn thận liền sẽ diễn quá mức. Cho nên phàm là nghĩ đến nhất điểm điểm linh cảm ta đều sẽ nhớ kỹ. Chẳng trách đường đường sự nghiệp phát triển như vậy tốt. Hà Linh ra tới hóa giải. Ta nghe nói ngươi này bộ này kịch bên trong có không ít kịch võ. Đánh nhau đã nhìn sao tạm được. Ta thật thích đánh hí. Suốt đảo đến nay giống như liền không như thế nào từng đứt đoạn. Hoa hơn 20 phút thời gian phỏng vẫn xong lý dịch phong tổ này. Thả bọn họ xuống nghỉ ngơi. Không uống một ngụm nước. Hà Linh dựa vào phỏng vấn phương cảnh bọn họ. So sánh với thượng một tổ. Phương cảnh mấy người liền hài hòa nhiều lắm. Ngoại trừ nói về một ít quay chụp cảm nhận. Thời gian khác hắn đều là đem đề tài giao cho lưu thiên tả bọn họ. Đường yên cùng vui vẻ gia tộc nhất trò chuyện đến. Chuyện gì đều tiếp được bên trên. Phương cảnh mặc dù tống nghề cảm giác không sai. Nhưng đối với mấy cách này không phải cảm thấy hứng thú. Có qua có lại. Phạm là hỏi phương cảnh có quan hệ chuyện mấy người khác đều khen không dứt miệng. Đặc biệt là đường in. Liền kém không có đem hắn thổi thượng thiên. Tại nàng miêu tả hạ. Phương cảnh diễn ký biết tròn biết méo. Không sợ chịu khổ. Một chút liền thông. Mặc dù là tân nhân. Nhưng không có một chút giá đỡ. Lên tới diễn viên. Xuống đến đoàn kịch công việc. Liền không có hắn không quen. Mặc dù là lời nói thật Nhưng phương cảnh sắc mặt vẫn còn có chút nóng lên Trước công chúng như vậy khen được không một lát sau Nhóm này người toàn bộ phòng vẫn xong Hà Linh làm đại gia trước nghỉ ngơi Một hồi lại ghi chép trò chơi khâu Hậu trưởng phòng nghỉ Hà Linh cầm mấy tờ giấy đưa cho bọn họ Trò chơi của chúng ta kêu người nào là nổi ứng Hai người các ngươi tẩu người lựa chọn hai cách đại biểu cùng chúng ta vui vẻ gia tộc cùng nhau chơi đùa. Phía trên là quy tắc trò chơi, đại gia trước quen thuộc, thuận tiện cũng thương lượng một chút chọn ai. Vui vẻ gia tộc 5 người, khách quý 9 người. Nhiều người như vậy khẳng định không thể cùng nhau chơi đùa, chỉ có thể chọn mấy cách đại biểu ra tới. A, ngươi không nhìn sao Đường Yên quay đầu nhìn về một bên uống nước phương cảnh. Hắn không cần Hà Linh cười nói, hắn so bất luận kẻ nào đều quen thuộc cách trò chơi này. Vì cái gì nha ta đã biết, hắn đến các ngươi này chơi qua nhiều lần đúng không không phải? Hà Linh lắc đầu, trò chơi này chính là hắn thiết kế. Bạch người cả phòng kinh ngạc, ánh mắt tất cả đều nhìn về phía Phương Cảnh. Đừng nhìn ta như vậy á, ta chính là nói ra một điểm nhỏ đề nghị, quan hệ không lớn. Cụ thể vẫn là hà lão sư bọn họ nghiêm túc phân tích cùng hoàn thiện.